Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của chuyện ta cùng vai ác. Trường 89, thành phố ngầm trong sông Băng. Hừ, mơ thường, lợi dụng huyết mạch vô tộc ép ta lừa tiểu đệ, người giết ta không phải Khương Nhạn Cơ. Hoàng Phủ Tuấn đã để lại một câu di ngôn như vậy cho Hoàng Phủ Hùng. Một trùy này mới là thật sự đập chết Khương Nhạn Cơ. U vô mệnh đứng lên, đầu ngón tay ngưng ra một sợi lửa đen, ném vào xác Hoàng Phủ Tuấn. Một thế hệ kiêu hùng đã tan thành cho bụi sau một lát tĩnh mịch ở đối diện ngọc giản truyền ra âm thanh rít gào điên cuồng đến cực điểm. a a a sau một lúc lâu lại truyền ra một thanh âm run rẩy khẩn trương đại ca đừng làm ta sợ đại ca mau nói chuyện đại ca đại ca u vô mạnh rũ đầu cũng không cười lại qua một lát tiếng phun máu cùng với tiếng rít gào hàm hồ của hoàng phủ hùng lần thứ hai vang lên a a a ta giết khương nhạn cơ ngọc giản vỡ nát U vô mệnh chậm rãi nâng tay lên đặt trên vai tang viễn viễn. Bàn tay hắn rất lớn bao trọn đầu vai nho nhỏ của nàng, năm ngón tay nắm chặt dường như đang dùng hết lực. Nhưng không biết vì sao nàng lại cảm giác được một cơn suy yếu rõ ràng từ ngón tay hắn truyền đến. Sau khi cùng Hoàng Phủ Tuấn liều mạng một kích kia, hắn cũng bị thương, nhưng bị thương không nặng. Lúc sau trong suốt quá trình Hoàng Phủ Tuấn không có một chút phản kháng gì bị hắn nắm chặt trong tay đánh như bao cát. Vậy mà hắn lại trở nên suy yếu như thế này. Ta vẫn luôn muốn giết hai người đó. Hắn gần từng chữ một. Đây là tâm nguyện của ta cho tới nay. Tiểu tang quả, hắn chậm rãi quay mặt đi. Giết hắn, vì sao ta cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Nàng dang rộng hai tay ôm lấy hắn, đặt gương mặt mình lên vai hắn. Cái đề tài này nếu còn muốn nói sâu hơn thì sẽ quá trầm trọng. Giờ phút này, hắn không cần trầm trọng như vậy, hắn chỉ cần tâm lý nhẹ nhàng một chút. Một đóa hoa mặt bự ở phía sau hắn đứng thẳng lên Bất động thanh sắc phun màn xương chữa trị về phía hắn Nàng mềm nhẹ nói Vậy chàng còn nhớ rõ Mới vừa rồi khi chưa động thủ chàng đã cảm thụ ra sao U vô mệnh ngẩn ra Hắn không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ an ủi hắn Người bình thường lúc tâm tình không tốt Tức phụ không phải mắng thì chính là an ủi Hắn cảm thấy tam quà của hắn là một người ôn nhu cho nên hẳn sẽ an ủi hắn Không nghĩ tới lại không phải. Hắn nghĩ nghĩ một lát nói, hưng phấn cực kỳ. Ừ, nàng nhẹ nhàng cọ hắn một chút. Ta đứng ở bên cạnh chàng đều có thể cảm giác được máu trong người chàng như sôi sùng sục trái tim chàng cũng vạn phần đập loạn. Đối phó một hoàng phủ tuấn, người căn bản không cần phải khẩn trương cho nên đó chính là kích động. Vậy khi mới vừa rồi đánh giết hắn, chàng lại cảm thụ ra sao? U vô mệnh nói thống khoái. Vậy không phải đúng rồi sao? Nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn. Vù vô mệnh trần chờ một chút cúi đầu nhìn nàng, nhưng mà chuyện đó có quan hệ gì với việc tâm trạng ta hiện giờ không tốt chứ? Nàng nhón chân tới kề sát tai hắn, lúc chàng cùng ta, như vậy, như vậy, không phải cũng vô cùng hưng phấn kích động sao? Sau khi chấm dứt, không phải cũng cảm thấy tứ đại giai không, chỉ muốn lẳng lặng nghỉ ngơi hay sao? Vù vô mệnh thật không còn lời gì để nói. Sau một lúc lâu, hắn nhíu khóe mắt hỏi tiểu tang quả, nàng nói lời này là nghiêm túc hả? Ừ. Nàng nghiêm túc gật đầu, u vô mệnh đây là bình thường hiện tượng không cần ép bản thân suy nghĩ quá nhiều Ờ hắn chậm rãi gật gật đầu, bất động thanh sắc nhướng mày trong lòng thoải mái Chúng ta nên đi giúp các tướng sĩ Tàng viễn viễn thở dài nói Vì không để bại lộ 800 người đông châu này tốt nhất một người cũng không thể tha Ừ, u vô mệnh nghiêng đầu nhìn phía một sườn băng khác đang lún xuống Sắc thái mất mát mời mịt ban nãy đã tan biến không còn chút gì Hắn trở tay xuất đao, một luồng lửa đen đánh vào vách tường băng. Vụn băng văng khắp nơi, sát thần Diêm là đánh vỡ thông đạo sông băng xuất hiện trên chiến trường của hắn. Tàng bất cận cùng U vô mệnh mỗi người mang theo 1.000 binh tổng cộng 2.000 đều mặc huyền giáp lấy từ trên người quân lính Thiên Đô, đấu với 800 thân vệ tinh nhuệ của Hoàng phủ Tuấn lại là bất phân thắng bại. Quân Đông Châu thật sự rất mạnh, chỉ có bọn họ mới có thể cùng đế quân Khương nhạn cơ đối diện trên chiến trường chém giết. Tang quả cố gắng hết sức, trên vài u vô mệnh bốc cháy lên hai luồng hắc diễm thân hình nhoáng lên, lướt vào bên trong chiến trường. Người nam nhân này thích đấu pháp đại khai đại hạp. lúc này đây hắn mang theo đao, một nhát bổ ra của trọng đao liền có thể đánh nát huyền giáp, hồn vách quân đông châu tinh nhuệ đánh bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách băng. Tang viễn viễn tung hoa, nhiều người như vậy nàng không thể chiếu cố hết toàn bộ chỉ có thể tận lực thân vệ của hoàng phủ tuấn trên người mặc tinh mộc huyền giáp mà lần đó quân thiên đô từng nhắc tới có tác dụng tự chữa trị cùng thanh tỉnh tinh thần lực phòng ngự so với huyền giáp tầm thường càng mạnh hơn gấp đôi liên quân của hai châu u tăng chiến đấu vô cùng gian nan và hung hiểm may mà có lực lượng cường đại tuyệt thế của u vô mạnh gia nhập dưới sự ảnh hưởng của hắn toàn bộ chiến cuộc rốt cuộc bắt đầu nghiêng về một bên quân tinh nhuệ của đông châu dần dần tan tác một trận chiến vô cùng thảm khốc Khi trận chiến kết thúc tinh mộc huyền rán trên người quân Đông Châu hầu như toàn bộ đều vỡ nát, không tìm được cái nào còn nguyên vẹn. Liên quân của u Tăng thì thương vong gần ngàn, Tăng bất cận cũng thần sắc hơi trắng bạch trên đùi còn có một vết thương do đao chém, đi đường khập khiễng. Tăng viễn viễn ngoài ý muốn phát hiện sau khi Tăng bất cận bị thương, giơ tay nhấc chân của hắn ngược lại là tràn ngập khí khái nam nhi cả người thoạt nhìn sang sảng rất nhiều, giọng nói cũng gần như to gấp đôi ngày thường, có một chút cảm giác hào hùng của hắn khi mặc nữ trang vì thế tang viễn viễn quyết đoán không chữa trị cho hắn ca ca xem các tướng sĩ bị thương còn nặng hơn huynh nhiều chúng ta là vương tộc cần phải noi gương cho binh sĩ phải chịu khổ trước hưởng lạc phía sau huynh nói đúng không tang bất cẩn tiểu muội nói không sai đây mới là bộ dáng khí thế của vương tộc chúng ta muội chỉ cần lo chăm sóc cho các tướng sĩ đi Sau đó hắn chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn Tang Viễn Viễn tỉ mỉ trị thương cho các tướng sĩ, ngay cả những vết cắt nhỏ ngang đầu ngón tay của những tướng sĩ đều trị xong rồi vẫn chưa đến phiên hắn. Hơi khôi phục được một chút, mọi người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập tàn cục. Xác chết đều phải chờ đi hủy thi diệt tích, Tang bất cẩn tiểu muội, hình như đã không còn ai bị thương nữa rồi thì phải. Hắn điên cuồng ám chỉ, Tang Viễn Viễn dơ bộ mặt đáng thương ra, muội không tụ không ra linh uẩn được nữa. Xin lỗi ca ca, huynh nhẫn nại chờ trong chốc lát được không? Không có việc gì, ta không có việc gì. tang bất cẩn vội vàng nghe răng nhếch miệng đi đi lại lại vài bước. Xem này ta thật sự không sao. tang viễn viễn làm bộ dạng suy yếu cười cười ca ca, giờ phút này bộ dáng bị thương của huynh thật ra đặc biệt anh Tuấn xoái khí đó nha, nhiếp chính vương mà nhìn thấy được nhất định vừa thích lại vừa đau lòng. tang bất cẩn, hắn đỏ lỗ tai, lặng lẽ kéo chân què trốn một bên, đi cân nhắc lời vô tâm của tiểu muội nàng hú hắn u vô mệnh vốn đang vội vàng cùng mọi người chỉ đạo hủy diệt chứng cứ nhìn thấy một màn này nhìn không được bước trở về kề bên tai tang viễn viễn cười nhẹ hắn đánh một trận như vậy trên người sớm đã đổ mồ hôi tàn mắt ra mùi hoa hết sự nhiệt liệt đột nhiên lại ập tới như vậy làm nàng không khỏi run rẩy ngay cả sợi tóc đều cảm thấy bị hắn lưu manh xâm phạm một chút hừ lại nhà u vô mệnh đưa tay kéo nàng vào trong lòng ngực không có chàng làm gì làm đi tang viễn viễn hơi có chút thẹn thùng Mới vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lớn, băng nứt ra rất nhiều, nơi đây không thể ở lâu. U vô mệnh hồ nghi cúi đầu quan sát mặt nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên cười khẽ ra tiếng hóa ra là thèm ta. Đừng nóng vội, làm việc đi. tang viễn viễn, hắn thật đáng giận mà cười lớn, hôn mảnh lên chán nàng một cái, sau đó quay quay bả vai, bước ra xa khỏi vị trí bên cạnh nàng. Cái bộ dáng cả lơ phất phơ đắc ý kia còn chút nữa thôi chắc cũng xòe luôn cả cánh ra. Các tướng sĩ vận chuyển những người từ trận của bên Đông Châu lẫn bên ta lục tục hướng ra phía ngoài. u vô mệnh ở lại cuối cùng, dùng ngọn lửa đen rửa sạch dấu vết. Hắn tâm tư kín đáo ánh mắt độc ác để hắn làm chuyện này là thích hợp nhất. tang viễn viễn tất nhiên là ở lại với hắn. Trận chiến dung chuyển động băng này để lại quá nhiều dấu vết, hắn dùng bàn tay nâng ngọn lửa lên, nhàn nhàn lười nhác đi chậm chậm vòng quanh vách tường băng. Chỉ còn lại hai người, nơi này liền trở nên có vẻ trống trải dị thường. Hơi thở băng tuyết lạnh lẽo đã bị nhiễm nhiệt độ của máu huyết khắp nơi, ngọn lửa đen lướt qua, đốt những khối băng còn dấu vết do binh khí để lại hay những vết máu tươi thành từng mảnh xương bạc đỏ mong manh. Xương mù tràn ngập trong toàn bộ động băng, hơi nước mỏng manh rán đầy mặt băng. Không gian trong tầm nhìn hết thầy biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt. Như vậy là không có dấu vết sao? tang viễn viễn nghi hoặc hỏi. U vô mệnh không chút để ý cười, không nhìn thấy dưới ánh mặt trời sẽ không nhìn, mà phơi dưới ánh mặt trời rồi, chúng nó sẽ liền tan biến. Thực mau chóng, toàn bộ động băng giống như bị giấy nhám mài rũ qua, khắp nơi đều bóng loáng bóng lưỡng, nhìn không ra chút dấu vết nào của trận đánh nhau. Hắn vỗ vỗ tay, đi về phía nàng. Về thôi, đầu ngón tay mới chạm nhau chốc lát, một âm thanh trầm thấp đến cực điểm bỗng nhiên vang vọng bốn phương tám hướng. Tàng viễn viễn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hững một cái, đang muốn nắm tay hắn đột nhiên thân thể chơn tuột ngay sau đó, khối băng hoàn chỉnh đang dẫm dưới chân giống như là tầng nham thạch bị đứt gãy, nứt ra từng đường như mạng nhện rồi rơi thẳng xuống bên dưới. Ngây người, người một cái u vô mệnh đang đứng ngay trước mắt đã biến mất trước mặt chỉ còn lại vách tường băng đang vù vù tuột theo phương thẳng đứng xuống dưới. Một cơn gió lạnh lẽo sắc lẻm không biết từ đâu mà đến quật vào hai má nàng thật đau đớn. Trong lòng ngực nổi lên một cơn ghê tởm, hai mắt cảm thấy choáng váng. Đỉnh đầu bỗng có tiếng gió vang lên, nàng ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy u vô mạnh xòe đôi cánh đen, vùn vụt lao xuống phía nàng như một tia chớp hắc ám. Tốc độ hắn lao xuống thật sự quá nhanh, đôi cánh ánh sáng treo ở phía sau cơ hồ kéo thành hai đường thẳng tắp. Môi hắn mím thật chặt, mặt mày trầm xuống, nghiêm túc hơn so với bất kỳ thời khắc nào trong dĩ vãng rất nhiều lần. Lướt nhanh tới, giơ cánh tay qua khoanh eo nàng lại, ngay khi tang viễn viễn cảm giác được bên hông bỗng nhiên căng ra là lúc chỉ nghe một tiếng nổ thanh thúy đến cực điểm vang ầm dưới chân sương mù băng ầm ầm tản ra vô số vụn băng bắn ra bốn phía u vô mệnh ôm gọn nàng vào ngực tay ấn chặt bảo hộ nàng trên vách băng dùng chính sống lưng và đôi cánh của mình chặn lại làn sóng xung kích khủng bố này cho nàng hóa ra nàng vừa mới vừa dẫm lên một mặt băng bị gãy đế tang viễn viễn hậu chi hậu giác đổ mồ hôi lạnh khắp toàn một thân. Nếu U vô mệnh bắt lấy nàng chậm một giây, giờ phút này, nàng đã bị cả tầng băng cứng này đè xuống đáy cốc. Tốc độ rơi xuống như vậy đã vượt xa xa khỏi tốc độ rơi tự do rồi. tang viễn viễn nhất thời không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, mới vừa dương mắt nhìn hắn, liền nghe âm thanh dịch chuyển khủng bố kia nổ vang thật lớn lần thứ hai. Ánh sáng trong đầu nàng chợt lóe hiểu rồi. Đây không phải là tự rớt mà là do con sông băng ở dưới đang vận động. Khó trách chương nhất kiều dùng lượng thuốc nổ chỉ nổ đủ một dặm mà lại làm văng mất cả một mặt sông băng hoàn chỉnh. Đây là vô tình gặp chúng vận động của sông băng đi. Hai cánh u vô mệnh chấn động phải hướng phía trên bay vút lên. Nhưng vào lúc này, một khối băng khổng lồ đứt gãy một phương bỗng nhiên chậm rãi hướng về phía bên phải lăn đi. Nói là chậm rãi nhưng thật ra sau một lúc choáng váng ngắn mùi tang viễn viễn đã không thể phân rõ trên dưới trái phải sông băng còn đang đứt gãy dịch chuyển, u vô mệnh mặt mày ngưng trọng cảnh giác lướt qua từng chàng dẻo rắt âm thanh băng gãy đổ xuyên qua giữa trận mưa vụn băng và các khe sâu mới được hình thành. hắn lách người cấp tốc thoát qua khỏi vách tường băng chiều dài đã vượt qua ngọn núi cao nhất của vân cảnh, bức tường đổ dập xuống dưới tạo mà một hồ sâu ngiễm nhiên vượt qua chiều sâu của hồ Đông Hải. Tàng viễn viễn bám lấy bả vai u vô mệnh muốn ngừng hẳn hô hấp ỉ lại ép sát hắn, mặt mày ngơ ngẩn toát ra sự vô thấu mờ mịt. Đối mặt với sức mạnh thiên nhiên vĩ đại như vậy, tang viễn viễn cảm giác được nhân loại nhỏ bé đến nhường nào, không biết phải ứng đối ra sao Nàng hoảng hốt có loại ảo giác như hai người bất quá chỉ là một đôi kiến nhỏ trước mặt người khổng lồ thiên nhiên vĩ đại Nàng ôm lấy người này cũng chỉ là một con kiến cường tráng hơn một ít so với những con kiến khác thôi Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng hơi hơi thở phì phò, bộ dáng có chút mờ mịt giống như động vật nhỏ bị kinh sợ cả người vô cùng ỉ lại dính vào trên người hắn hắn bỗng nhiên có cảm giác nếu không có hắn bên cạnh mà chỉ có mỗi tiểu quả từ trong lòng ngực hắn ở nơi đây giờ phút này nhất định nàng sẽ sợ hãi đến co rút người hết lại nhưng vì có hắn ở đây nàng liền không sợ hãi nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn u vô mệnh chỉ cảm thấy trong ngực bốc cháy lên một ngọn lửa hào hùng vạn trưởng tiểu tang quả đừng sợ ta nhất định sẽ đem nàng ra ngoài hắn có chút nhẹ nhàng thanh âm khàn khàn cười Nghe được thanh âm của hắn, nàng mờ mịt động động cặp mắt thanh triệt kia trong mắt tràn ra một màn hơi nước mỏng. Ở bên cạnh chàng, cái gì ta cũng không sợ. Thanh âm nàng nhẹ nhàng mềm mại cứu thanh tế khí, làm nhiệt huyết hắn càng lên cao. Nàng ôm chặt hắn, trôn cả gương mặt vào trong lòng ngực hắn. U vô mệnh cười ha ha, tiếng cười cuồng dã nghẹn ngào cầu thả đến cực điểm quanh quần trong sông băng. Vì bảo hộ nàng, cho dù có phải đấu với trời đi nữa thì cũng đã sao. Hai người xoay chuyển trong một không gian như giữa sông băng và đất trời, không biết bao lâu. Rốt cuộc tiếng gào rú dịch chuyển của sông băng quanh mình dần dần chậm lại, thế giới lại ổn định trở lại. Bên trong sông băng thật ra chứa đựng không ít không khí thêm mát đến cực điểm. U vô mệnh lơ lửng trên một mặt sông đóng băng óng ánh như mặt gương, hắn vững vàng trầm chậm, chậm đợi hồi lâu, rốt cuộc cảnh giác thu đau lại ôm lấy tang viễn viễn, đứng yên ở giữa sông băng đang đan đen trước sau. Dưới chân là một đoạn thân thể trong suốt vạn bọn họ đã từng gặp một lần trong núi băng minh long u vô mệnh ngồi sụp xuống đưa tay ấn trên xác chết của minh long dò xét tìm tòi vừa mới chết không lâu trước mặt đại nạn như vậy cá trong chậu bị tai vại nhiều đếm không xuể hy vọng ca ca và những người khác đều bình yên rời đi tang viễn viễn lẩm bẩm nói ngoại trừ u vô mệnh ai rơi vào con sông băng đang vận động này tuyệt đối không có chút xíu đường sống nào lo lắng à hắn hỏi nàng chậm rãi gật đầu. đến giờ phút này, nàng vẫn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, có chút khó có thể tin. u vô mệnh chăm chú nhìn nàng một lát từ bên hông lấy ngọc giản ra, nè. tang viễn viễn nhận lấy, mí môi không chút do dự bẻ gãy. loại chuyện này trốn tránh cũng vô dụng. u vô mệnh đối diện ngọc giản truyền đến tiếng rít gào của tang bất cẩn. tiểu muội ta đâu? vừa nghe thanh âm này liền biết không bị tai nạn gì. Tang Viễn Viễn lúc này mới phát hiện những viên ngọc giản dắt trên đai lưng của mình sớm đã toàn nát. Hóa ra vừa rồi Tang bất cận liên lạc nàng chỉ là khi rơi xuống tiếng gió quá vang, hơn nữa còn âm thanh đất rung núi chuyển vù vù như vậy làm sao có thể nghe được thanh âm mỏng manh của đối phương qua Ngọc giản. Chúng ta không có việc gì, ca ca giải quyết tốt mấy chuyện hậu quả là được. Gặp lại sau nha. Tang Viễn Viễn chấn định nói. Nghe nàng nói như vậy, Tang bất cận lập tức liền yên tâm. Ngọc giản nát tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn về phía U vô mệnh trong nháy mắt mặt mày đều là mềm mại ỉ lại hiện tại làm sao bây giờ U vô mệnh xem bộ dáng nàng mới vừa rồi nói chuyện với tang bất cẩn thật đúng là cho rằng tiểu quan tử này đã có định liệu trước rồi nhưng nghĩ lại một chút nàng vốn là người hay kệ mạnh chỉ có ở trước mặt mình mới có thể lộ ra mềm yếu trong lòng không khỏi dương dương tự đắc cánh không chào hỏi cũng giãn ra vì che giấu việc vô cớ xòe cánh ra như thế này. Hắn ôm lấy nàng một phen, hai cánh mở ra, lướt về phía trước. Đi một lát Tang Viễn Viễn bỗng nhiên vươn tay nhỏ túm túm xiêm y hắn. U Vô Mạnh tắt lửa, U Vô Mạnh, hắn đứng trên một khối băng lớn nổi trên mặt sông ổn định thân hình, dập tắt ngọn lửa đen. Sau một lúc lâu, hai người đều thấy được ánh sáng. Đó là ánh sáng bảy màu nhàn nhạt bị sông băng chiết xạ phóng đại ra thành một phiến mờ mịt mông lung. Trong bóng tối lại phát ra một vầng sáng ở phía trước giống như một con đon đóm trong đêm. Trên cánh hắn lại một lần nữa bốc cháy lên. Thú vị nha, nam nhân như kiểu u vô mệnh này là người tự mang trong mình kim chỉ nam, chỉ cần chú ý liếc mắt một phương vị nào đó, liền không cần đối chiếu bản đồ cũng đi tới được. Dần dần tiếp cận vầng sáng kia, hai người ngoài ý muốn phát hiện dọc theo đường đi có vô số những thi thể các sinh vật ra đời trong động băng này. Trên con đường đang hẹp bỗng nhiên rộng ra một chút thành con sông băng trong cốc có không ít minh long đang nằm ngang nằm dọc vóc dáng chúng nó to lớn, rất bắt mắt. Trong vô số cuộc băng đổ nghiêng lệch đó có không ít vụn băng còn chứa hàng đống xác chết các động vật nhỏ như bò cạp kiến, rắn. Đốt chúng thử xem, tang viễn viễn chỉ vào mấy thi cốt đó, nghiêm trang nhìn về phía u vô mệnh kiến nghị Khóe miệng u vô mệnh vừa kéo lên tiểu tang quả, nàng đói hả. Cái này tốt nhất không nên ăn bậy tiện miệng của hắn còn lặng lẽ nói thầm một câu lúc nào cũng chỉ nhớ ăn. chàng mới là toàn đầu óc đều nhớ chuyện ăn. tang viễn viễn nói ta cảm giác có gì đó không đúng. hắc diễm lan qua ở u vô mệnh nói xác thật bên trong mấy thi thể này có chất chứa một ít lực lượng bảy màu nga. khuôn mặt nhỏ của tang viễn viễn nghiêm túc cho nên vì cái gì mà đám động vật dưới lớp băng này đều có tên mang theo chữ minh. U vô mạnh hiếp mắt thu hồi thái độ không chút để ý trầm ngâm một lát nói Vậy cái bảy màu này đó là minh Hai người ngừng tại chỗ suy nghĩ Lúc trước tang viễn viễn từng chúng phải độc kim minh tuyết Nga Hiện giờ hồi tưởng lại cái gọi là kim minh tuyết Nga thực chất căn bản là không có hình thể Chỉ có người có thân thể suy yếu mới thấy được chúng nó và bị chúng nó độc hại Bên trong sông băng vốn không nên có nhiều động vật sinh tồn cư trú đến như vậy Nhưng chúng nó vẫn có thể sống sót, có thể là bởi vì nhiễm cái thứ bảy màu kia đi. tang viễn viễn chỉ hướng phẳng sáng bảy màu, vô cùng có khả năng. U vô mệnh nắm cánh tay thật chặt ôm nàng bảo hộ trong lồng ngực đôi cánh ánh sáng mở ra tiếp tục lao về phía trước. Sông băng sau một hồi kịch biến đã bày ra một vẻ ý cảm vô cùng hùng vĩ, từng hàng đá lởm trởm sáng như pha lê đâm thẳng lên đến thông thiên hết sức nguy nga u vô mệnh cùng tang viễn viễn đang len lỏi đi giữa không gian đó giống như đang hành tàu trong một bộ xương người khổng lồ vậy. Đích đến càng ngày càng gần, tang quả, thanh âm u vô mệnh bỗng nhiên lạnh thấp rất nhiều. Phía trước có quỷ, tang viễn viễn, ở loại địa phương này mà nói như vậy thật sự là có hơi không phúc hậu. Hắn tìm một cái khối băng tương đối bằng phẳng, ngừng lại tang viễn viễn ngưng thần nhìn ra, chỉ nhìn đến phía xa có một cái gì thật lớn mang hình dáng quái vật khổng lồ Nàng bị lời nói ban nãy của hắn làm cho trong lòng nghi ngờ có quỷ Chỉ cảm thấy có phải cái sông đó thật lớn đó đã sống lại biến thành đại quỷ đỉnh thiên lập địa Muốn giết chết hai kẻ đột nhập nhỏ bé là nàng và hắn đây Để nàng lại chỗ này ta không yên tâm Mang theo nàng qua bên đó cũng không yên tâm U vô mạnh trong nháy mắt quyết định Rời khỏi nơi này thôi, không đi nữa Tàng viễn viễn u vô mệnh chàng còn nhớ rõ Cái chuyện kể thám hiểm mộ cổ mà mình viết trước kia không Ngừng ngay chỗ sắp công bố đáp án Lương tâm chàng sẽ không đau sao U vô mệnh, là cái dạng quỷ gì Nàng hỏi, áp lực, u vô mệnh mặt mày ngưng trọng Tàng viễn viễn không hiểu ra sao áp lực Hắn suy nghĩ một lát bắt nàng vào trong lòng ngực Mặt đầy bất đắc dĩ, thật là cái quả tò mò Thôi, trời sập xuống ta cũng đỡ cho mình đôi cánh đen mở ra, lướt về phía trước. Được hơn ngàn trượng Tang viễn viễn bỗng nhiên cảm giác được áp lực như lời u vô mệnh nói. Giờ phút này từ phía trước nhìn lại, chỗ ngọn nguồn truyền ra vầng sáng bảy màu vẫn còn xa xôi không thể nhìn tới. Nhưng phía trước giữa những cột băng loang loáng bỗng nhiên liền có thêm một áp lực vô cùng đè nén làm người có chút thở không nổi. Thật giống như là bị một con thú tiền sử khổng lồ cao tới trời đang nhìn chăm chú. Tang viễn viễn, bằng không thì không đi tiếp cũng được. Không có việc gì, hắn nói, hình như chỉ có áp lực ngoài ra không còn gì khác. Hai cánh mở ra tốc độ bay vút đi càng nhanh mấy lần. Trong kẽ hở của sông băng đã thay đổi hình dạng rào rào rơi xuống càng nhiều xương cốt động vật. Đều chết vào trận kịch chấn của sông băng này. Lại đi thêm một đoạn không cần ánh lửa trên cánh của hắn thì không gian phía trước cũng có thể chiếu sáng. Trên mặt sông băng đều nhiễm một vầng sáng nhàn nhạt. nhạt. Chợt vừa nhìn thấy như là bên trong trung tâm sông băng đang cất giấu một cái đèn mờ nhạt nhìn kỹ một chút nó còn tỏa ra ánh sáng bảy màu. U vô mệnh bỗng nhiên nâng tay lên chụp một cái vào bên cạnh. Sau một lát tang viễn viễn thấy trong ánh lửa đen ở lòng bàn tay hắn đang bắt giữ một vầng sáng bảy màu nhỏ xíu đúng là cái thứ giống con thiêu thân mà nàng từng gặp qua. Kim Minh Tuyết Nga vầng sáng bảy màu bị luyện hóa U vô mệnh hiếp mắt nhìn phía trước đây là ngọn nguồn của nó sao. Mũi chân nhún một chút hắn giống như một con bướm đen cực lớn, khinh phiêu phiêu dẫn dắt nàng lập tức lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, ngừng ở một chỗ phía trước sông băng. Nguyên phiến sông băng này đã hoàn toàn nhiễm ánh sáng bảy màu. U vô mạnh, tang viễn viễn lôi thân thể giấu sau lưng hắn. Tưởng tượng đến ở đây đều là mấy con thiêu thân bảy màu ta thật sự lo lắng nhích bên nào cũng đụng chúng. U vô mạnh dầu dĩ cười, không phải thiêu thân. Làm gì có nhiều thiêu thân như vậy? À, nàng ló khuôn mặt nhỏ ra. Chỉ là từ phía sau gọi lại đây thôi, ngu vô mệnh nói, vòng qua mặt sông băng này liền có thể nhìn được cái nguồn sáng đó mà. Tang quả áp lực đúng là đến từ chỗ đó, chúng ta lặng lẽ qua đi, nàng tận lực giảm âm lượng lén lút nói với hắn. Tới cũng tới rồi, giờ phút này mà quay đầu rời đi, khi nào đó ngẫm ngẫm lại khẳng định sẽ hối hận miễn bàn có bao nhiêu luyến tiếc. Sau đó nói không chừng rốt cuộc cũng không tìm thấy cái chỗ này nữa. Hắn thu hắc diễm lại, mang theo nàng, men theo sông băng vòng về phía sau. Càng đi đến trước vầng sáng càng sáng ngời. Toàn bộ đáy sông băng đã biến thành bộ dáng lúc hoàng hôn. tang viễn viễn không tự giác nắm chặt tay u vô mạnh tay, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Men theo bên cạnh sông băng mà đi tang viễn viễn cảm giác được trái tim trong lồng ngực mình càng nhảy càng nhanh. Áp lực hình như còn có thực chất, nặng nề bao phủ trên đầu, dường như đang cười nhạo phàm nhân ngu không ai bằng. Mắt thấy chỗ rẽ đã ở ngay phía trước, một cạnh sông băng này giống như là đứng trước một mặt bình phong, một khắc từ bên cạnh vòng ra kia tang viễn viễn bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh thật dài, giọng nói đều như bị tắt lại. Nàng khó có thể hình dung trước mắt mình đang chứng kiến đến tụt cùng là cái gì. Nó cũng không xa lạ, là hắc thiết, là hắc thiết như muốn nối liền đất và trời. Tỉ mỉ, bóng loáng, có những hoa văn ngẫu nhiên phồng lên hoặc là dẹp xuống, rõ ràng chứng tỏ dấu vết có bàn tay con người nhúng vào. Trên, dưới, trái, phải tất cả những nơi tầm nhìn có thể lan đến đều bị nó chiếm cứ. Nó hoàn toàn lẫn lộn cảm giác về phương hướng, phảng phất như trên mảnh đất rộng lớn trước mắt hắn cùng nàng chỉ là hai con kiến con đứng song song nhau trên mặt đất huyền phù Đây là thứ gì? Tâm thần ngơ ngẩn kề sát ngay trước mắt đây quả là một công trình mang dấu vết của con người cực kỳ rõ ràng, là mảnh đất bằng hắc thiết tràn ngập cảm giác cổ xưa tang thương, hướng về bốn phương cong vút lên. Trường 90 kỳ ngộ trong thành phố ngầm áp lực lại là đến từ một vật chết như vậy. Nó tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng nó khổng lồ, đã đủ làm nhân tâm sợ hãi, thở không nổi. Nó rõ ràng là đứng sừng sững ở trước mắt, nhưng đứng trước mặt nó, người lại cảm thấy như chi giác mất cân đối, cho rằng nó mới là mặt đất mặt đất hắc thiết cổ xưa, vĩ đại. Tang viễn viễn nhắm mắt cố gắng hồi phục tâm lý, bật hơi ra tiếng ánh sáng bảy màu đó từ đâu tới. Nơi đó, u vô mệnh dắt tay nàng, dẫn nàng bước vào một bên cái ánh sáng bảy màu này là từ khe hở của bức màn hắc thiết này lọt ra ngoài một khe hở thật nhỏ tầm khoảng bằng đầu ngón út dài cỡ một thước ánh sáng bảy màu từ trong khe hở chiếu ra chiếu vào trên sông băng thấm vào lớp băng phát ra bốn phía tăng viễn viễn hạ người định kề sát vào xem một chút u vô mệnh túng một túng thật mạnh kéo nàng trở về nguy hiểm hắn dùng cánh tay kéo nàng ra phía sau bảo hộ hắc diễm bùng lên bao ngoài thân hắn tiến lên Ánh sáng bảy màu vừa chạm được hắc diễm trên người hắn lập tức phát ra âm thanh thưa thưa nhỏ vụn. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng hít một hơi, đây là thiên mệnh lực nồng đậm đến cực điểm, tiếng lòng run lên, nàng không khỏi ngửa đầu lại lần nữa xem cái màn hắc thiết như con thú khổng lồ ngay trước mắt. Không phải đây là nơi cất giữ cái lực lượng bảy màu này đó chứ? U Vô mệnh thẳng lưng đứng dậy, lông mày xinh đẹp nhíu lại, hắn nói, rất sâu, nhìn không thấy bên kia. Cái tường này, nhìn không thấy bên kia. Tang viễn viễn lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh Ừ, u vô mệnh nhanh chóng gật gật đầu Vách tường này dày vượt qua tường tường Hắn vừa nói vừa trở tay xuất đao chém về phía Hắc thiết phía trước Đang, lưỡi đao lại không thể đâm thủng Chỉ vẽ lên một vết đao dày trên mặt ngoài của Hắc thiết So trường thành thì cứng hơn nhiều U vô mệnh bình tĩnh nói Tang viễn viễn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô Vậy khe hở này từ đâu ra Hẳn là khi xây nên có sơ sẩy Xây Tang viễn viễn lần thứ hai hút một ngụm khí lạnh. Công trình như vậy, ai làm chứ? U vô mệnh lắc đầu, đi, nhìn xem nó rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Trên cái tạo vật hắc thiết khó có thể hình dung này, khắp nơi đều có dấu vết động chạm qua, nhìn như là ai đùng diều lớn khai thiên tích địa trong truyền thuyết tạc ra vậy. Bất luận là độ sâu hay độ rộng gì cũng vượt qua một trượng, chiều dài thì không thể nói rõ, bởi vì chúng nó cứ theo một hướng, chạy dài đến ra khỏi tầm nhìn hai người cứ men theo cái tạo vật bằng hắc thiết này bay không biết bao lâu. trên toàn bộ hắc thiết đã bị sông băng bao trùm, u vô mệnh không tiếc tiêu hao lực lượng của bản thân, dùng hắc diễm mở thông đạo phía trên sông băng, không ngừng tiến về phía trước thăm dò toàn lực đi tới, nhất định phải nhìn xem cái này đến tận cùng là cái thứ gì. tang viễn viễn dần dần có chút mệt mỏi dã rời. Một bên là sông băng, một bên sườn khác là hác thiết thẳng đứng không biên giới, đi lên lỏi ở giữa giống như ngồi ở ghế trước của một đoàn tàu cao tốc cảnh tượng hai bên cứ liên tiếp tiếp nối không hề thay đổi cực kỳ thôi miên. Hầm ngầm này không có năm tháng, không biết qua bao lâu trên phía trước sông băng lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng bảy màu. Còn có một cái khe khác à, thần sắc tang viễn viễn chấn động, không vòng tròn vẹn qua một vòng rồi. u vô mạnh dùng mũi đao gõ gõ vách tường hác thiết khổng lồ ở một bên. Đang, tang viễn viễn nhận dấu đau lúc nãy hắn lưu lại U vô mệnh gật đầu nói, vật này là hình tròn đường kính tầm 1.500 Nằm ngầm dưới hai châu vân ký cùng thiên đô Đổ cầu không lường được nhưng ta xem cái hoa văn này không giống như hình cái bình lùn mập đâu Nó quá lớn, vô luận xem từ phương diện nào đều chỉ có thể nhìn thấy mặt phẳng vô tận Thật sự khó có thể phỏng đoán hình dạng hoàn chỉnh Cho nên nó có thể là hình cầu, cũng có thể là hình thùng, cũng có khi là hình cái đỉnh Tang Viễn Viễn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề phía dưới ký châu cùng thiên đô hóa ra đều có sông băng sao? U vô mệnh nhẹ nhàng gật đầu chiều sâu của chỗ này thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng. Tang Viễn Viễn ngã xuống có một cú này mà như là bị ném ra ngoài không gian. Hơi tưởng tượng một chút chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Dưới nền đất ở trung tâm đại lục lại có một tạo vật khắc thiết khổng lồ ngủ đông như vậy, đường kính vượt qua ngàn dặm, độ cao không biết bao nhiêu. Ta có một ý tưởng lớn mật. Tang viễn viễn nói, minh ma chỉ sợ đúng là đang hướng về phía nó mà đến. Không sai, u vô mệnh cân cân đao trong tay đao nói. Hướng lên trên phía trên hẳn có thể đi đến miệng vực sâu. Tang viễn viễn yên lặng gật đầu. Hắn một tay ôm lấy nàng, hai cánh mở ra, hướng về phía trước nhảy lên. Mỗi khi đến mất sức rơi xuống, hắn sẽ cắm hắc đao nghiêng nghiêng vào sông băng ở gần đó, sau đó ngồi sổm trên mặt đao nghỉ một hơi giống con cú mèo. Có đoạn đường giữa sông băng cùng với tạo vật hác thiết này không có khe hở tang viễn viễn cực kỳ phối hợp ném hoa ăn thịt người lên phía trên, hoa ăn thịt người há to cái miệng rộng giống như rác hút dính vào trên lớp băng, từng tiếng phốc kỳ phốc kỳ, rác rác kỳ quái vang lên, lớp băng dày nặng lập tức đã an thành một thông đạo tròn vo. Nàng chờ tay vừa thu hoa ăn thịt người lại, u vô mệnh liền đem theo nàng lướt đi lên. Tới một đài băng thoạt nhìn tương đối vững chắc tang viễn viễn túm túm u vô mạnh, từ từ mệ Hai cánh thu lại, hắn ngừng lại. tang viễn viễn nhìn khắp xung quanh tìm được một chỗ không nhìn thấy đoạn cột mỏng manh chống mảnh băng này. Ừ chỗ này không tồi. U vô mảnh, chỉ thấy nàng vung tay lên, một con lại một con hoa đầu heo bụng đang căng phồng xuất hiện ở chỗ nàng đã chấm chúng. Năm cánh hoa to tướng xòe ra, hướng xuống thung lũng băng bên dưới rầm rầm phun ra vụn băng ào ạt. Như một cơn mưa vụn băng lớn lớn bé bé rào rào rơi xuống u vô mảnh nhìn đến cong cả khóe miệng lên. Băng không thể tiêu hóa được chỉ có thể phun ngược trở ra thôi Hoa ngậm nhiều băng như vậy trong bụng Làm não ta muốn đông cứng lại rồi đây này tang viễn viễn thực vô tội buông tay U vô mạnh, nhóm hoa đầu heo từng đội từng đội lần lượt Nhả ra hết những khối băng nãy giờ nuốt vào trong bụng Hai người tiếp tục lên đường Càng hướng lên trên càng kinh hãi Cái tạo vật hác thiết này căn bản không có gì sơ hở U vô mạnh cố tình không đi đường thẳng Mà đi theo đường xoắn ốc vây quanh nó không ngừng xoay lên trên Nhưng vô luận bất cứ chỗ nào nó đều tinh xảo tinh mịn, những hoa văn rõ ràng do ai đó tạo nên cũng không hề bị gián đoạn Là hoa văn trang trí, hắn bình tĩnh nói, tang viễn viễn hít sâu một ngụm khí Cho nên người tạo được một ngọn núi hắc thiết to lớn nhường này còn có thời gian điêu khắc hoa văn lên nó Chưa chắc là người, khóe môi u vô mệnh treo một nụ cười Ừ, tang viễn viễn thở dài, không chừng đây là thần tích ấy chứ Có chút hoa văn lớn đến mắt thường không nhìn ra độ rộng và hình dạng của nó. Rời nơi này trước đã. U vô mệnh mở rộng hai cánh tiếp tục bay về phía trước. Hắn cũng không từ bỏ việc thăm dò, vẫn cứ đi theo đường xoắn ốc lên phía trên. Vách tường hắc thiết khổng lồ này vẫn trước sau giống nhau như đúc tang viễn viễn có ảo giác hình như mình là một con côn trùng bé xíu vo ve bay bên cạnh một một cái đỉnh và cực to lớn. Khả năng cả đời này cũng đừng hỏng bay qua hết vòng eo của nó. Thật sự nhỏ bé mờ mịt. Chợt ngọc giản lóe lên, chủ quân, âm thanh A cổ truyền ra. Hoàng Phủ Hùng điều 80 vạn binh, xuyên qua biên giới hai nước đổ tấn, mạnh mẽ xâm nhập địa giới Tần Châu, nói là muốn báo thù trận đánh hôm trước thuận tiện thay Ký Châu Vương thu phục Ký Châu. Chiến thư đã đưa đến nơi này của chúng ta, chủ quân, xử lý như thế nào? tang viễn viễn cảm thấy một cơn hoảng hốt dường như đang ở trên L trời bị lôi trở lại nhân gian. Vậy nhường Ký Châu cho hắn, thanh âm U vô mệnh bình tĩnh. A cổ hơi có chút lo lắng, chủ quân không phải đã thành công châm ngòi hoàng phủ hùng đối nghịch với thiên đô sao Lúc này không biết sao hắn ta lại dở chứng đánh ngược lại chúng ta Hắn điên rồi sao, không nhận chiến thư là được U vô mệnh khinh phiêu phiêu trả lời A cổ vẫn sốt ruột vậy nếu hắn nhất định phải đánh thì làm sao bây giờ U vô mệnh vậy chờ chết đi A cổ, u vô mệnh thở dài ăn đồ bổ não một chút đi A cổ, ngọc giản vỡ tan U vô mệnh hơi bất đắc dĩ nói thầm tiểu tang quả, người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng A cổ theo ta lâu như vậy, như thế nào hoài tới nay không thông minh lên được một chút nào vậy Hoàng Phủ Hùng nói muốn đánh ta, hắn liền tin là thật Hắn não thẳng mà, tang viễn viễn nói, người như vậy, sống đơn giản nhất mà U vô mệnh híp híp mắt, Hoàng Phủ Hùng vốn cũng là người như vậy Hiện giờ cũng thành xảo trá đấy thôi nhưng mà chính là vì hắn vốn dĩ là người như vậy, người khác mới không hề phòng bị hắn. trong lòng tang viễn viễn rất cảm khái. hoàng phủ hùng điều tám mươi vạn đại quân này tất nhiên là muốn đánh khương nhạn cơ. hắn bị chúng kế u vô mệnh sắp xếp cho hiểu lầm lời di ngôn của hoàng phủ tuấn đã hận khương nhạn cơ thấu xương. Lúc ấy nghe thâm âm Hoàng Phủ Hùng đều học máu, cũng không biết sau lại đã như thế nào mà hạ được hỏa nhiệt công tâm, ra vẻ ngu ngốc vô tư, giả vờ giả vịt thử thăm dò, điều binh xuất phát về hướng Ký Châu. Hắn tự biết mình không phải loại người am hiểu mưu lực nếu cùng Khương Nhạn cơ vu xé rách mặt nhau, ngược lại dễ dàng lộ ra dấu vết, vì thế rứt khoát liền tụ tập đại quân, lấy cơ tiến công Ký Đô mà xuất phát về hướng Ký Châu từ Ký Đô xua quân thẳng xuống tiến công Thiên Đô chỉ mất nửa ngày thôi. Đây cũng coi như là dương mưu Khương Nhạn Cơ nếu thật cho rằng Hoàng Phủ Hùng muốn đánh u vô mệnh vậy bà ta liền bị Hoàng Phủ Hùng đột kích mà không kịp phòng ngừa. Khương Nhạn Cơ nếu có điều phòng bị vậy nếu phải trực diện đối địch với 80 vạn quân tinh nhuệ của Hoàng Phủ Hùng cũng không phải thoải mái cho bà ta. Lại nói tiếp trong toàn bộ sự kiện này Khương Nhạn Cơ mới là người chân chính từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì cả. Mãi đến tận hôm nay chỉ sợ bà ta còn chưa biết nhu tử Hoàng Phủ Độ của mình đã chết hơn nữa lại là chính bà ta giết. Càng không biết mấy ngày trước nhân tình Hoàng phủ Tuấn đã chết trên tay bà ta. Bà ta có thể đi tìm Hoàng phủ Hùng hỏi sự tình cái cánh cung kia của Khương Thập Tam, liền chứng minh bà ta không hề có một chút nghi ngờ nào đối với Đông Châu nếu Khương Nhạn cơ phát hiện Đông Châu có dị tâm, lấy tính tình âm hiểm rào quyệt của bà ta tuyệt đối sẽ không ngồi đây mà đã đi hốt xác Hoàng phủ Hùng suối quẩy kia. Chờ đến khi lần này Hoàng Phủ Hùng tiến sát đế đô trước trận tuyên cáo tội trạng của bà là giết chết Hoàng Phủ Tuấn Hoàng Phủ Độ Khương Nhạn Cơ chỉ biết cảm thấy đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ Căn bản không có khả năng nghĩ lại xem trong đó có phải có cái gì hiểu lầm hay không Bà ta sẽ chỉ biết phẫn nộ đến cực điểm đem cuộn chỉ hiểu lầm vốn dĩ đang rối rắm đánh thành bế tắc Bế tắc không giải quyết được chỉ có một trận chiến Hoàng Phủ Hùng sẽ chết Trên đường bay vút lên trên u vô mệnh bỗng nhiên đạm thanh nói một câu Tang viễn viễn suy nghĩ một lát gật gật đầu. Đến lúc Khương Nhạn cơ phát hiện Hoàng Phủ Hùng thật sự phát điên, muốn cùng bà ta không chết không ngừng, bà ta định sẽ nghĩ cách giết hắn ổn định thế cục. Một thân Hoàng Phủ Hùng cả đời này đều được Hoàng Phủ Tuấn bảo hộ rất tốt tính tình vẫn còn là thiên chân thẳng thắn tâm huyết lãng mạn. Hoàng Phủ Tuấn vừa là anh cũng vừa là cha tre chờ cho sự thiên chân của hắn, lại cho một không gian tung hoành bao la giữa huynh đệ hai người chỉ có thể nói là tình thâm như biển. Nhiệt huyết vì huynh báo thù đủ để che mắt Hoàng Phủ Hùng, làm hắn liều lĩnh tham công. Khương nhạn cơ nếu có lòng muốn giết hắn nhất định có thể thành công Hoàng Phủ Hùng này, tính kế hắn là chuyện thật sự quá dễ dàng, giống như trận chiến ở ký châu kia u vô mệnh tùy tiện là có thể giam giữ hắn. Một khi Hoàng Phủ Hùng đã chết quân Đông Châu sẽ như rắn mất đầu, nhất định nhân tâm tan rã thực dễ dàng liền bị Khương nhạn cơ tiêu diệt từng phần một. Cần phải giữ được Hoàng Phủ Hùng, tang viễn viễn chém đinh chặt sắt nói. U vô mệnh cười nói, xem ra tiểu tang quả đã có ý thưởng. Bảo ngẫu tử đi thôi. Nàng suy nghĩ một lát, lấy trạng thái của Hoàng Phủ Hùng trước mắt bất luận cái khuyên bảo gì đều không thể nghe được vào tai, tìm lối tắt nói không chừng còn có thể có tác dụng. Lại nói, ngẫu tử vóc dáng nhỏ bé, nếu có thể giúp hắn phòng bị ám sát đó là tốt nhất rồi. U vô mệnh cười phốc một cái tiểu tang quả, nàng thật là một kỳ tài. Hoàng Phủ Hùng cùng ngẫu tử nhất định sẽ ở chung thật sự vui sướng. Tang Viễn Viễn liên lạc Tang Bất Cận. Tang Bất Cận đã sớm biết sự tồn tại của Ngẫu Tử cũng không hỏi nhiều tức khắc liền đi đến chuồng thú tìm kia một chó một rối gỗ kia. Chúng ta cũng nên trang thủ thời gian chút. U vô mệnh không đi đường xoắn ốc nữa thân ảnh cực kỳ lưu loát nay vút xuyên qua giữa các lớp băng. Cũng không biết qua bao lâu chỉ thấy trong lớp băng trên đỉnh đầu lần thứ hai xuất hiện vầng sáng bảy màu mờ mịt nữa. Vách tường hắc thiết khổng lồ cùng vách tường băng đang tỏa ánh sáng bảy màu huyễn hoặc kia như dệt vào nhau, nhìn tráng lệ nhưng không kém phần quỷ dị. Không lẽ ở chỗ này cũng có một cái khe sao? Nhìn có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả cái khe phía bên dưới nữa. Nàng vừa nói tay chân vừa không ngừng ném từng đóa hoa ăn thịt người hướng lên phía trên. Tiếng gặm băng rắc rắc đang vang lên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng lạch tạch không hài hòa cho lắm, như là gặm tới cái thứ gì khác lại trong nháy mắt tiếp theo một ít vụn đất nhỏ li ti trượt rơi xuống rời khỏi tầng sông băng rồi trong lòng tang viễn viễn vui mừng hoa ăn thịt người ra sức xương miệng rộng tiếp tục nhảy lên trên đột nhiên cảm giác quen thuộc truyền đến một dòng nước ấm thấm nhập vào cánh hoa ăn thịt người ăn tới minh ma rồi phía trên bỗng nhiên ánh sáng bùng cháy mạnh u vô mệnh ấn tang viễn viễn vào trong lòng ngực quanh thân lửa đen bốc cháy lên hắn lướt lên hai chân vững vàng dẫm trên vùng đất lạnh màu đen Hắn trở tay một phát đầy tang viễn viễn ra sau người, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên vách háp thiết khổng lồ này có một cái cửa hình tam giác nó rất lớn, giống như cửa lớn của cung điện, ba đường biên cực kỳ hợp quy tắc, vừa nhìn liền biết có người cố ý tạo ra. minh ma theo thông đạo như mạng nhện bò đến tận chỗ này, điên cuồng hướng kia về vết nước đang tràn ra vầng sáng bảy màu kia. Kỳ quái chính là, minh ma vốn không trong suốt nhưng vầng sáng bảy màu này lại có thể xuyên thẳng tắp qua thân thể minh ma, xuyên đến bên ngoài. Cái vết nứt hình tam giác sau khi nhét đầy minh ma tất cả đều là thoạt nhìn như đó là lũ minh ma mà bảy màu trong suốt. Chúng nó một con đạp lên một con, ùa vào trong vòng vách tường hắc thiết khổng lồ. Minh ma nơi này hoàn toàn đánh mất hứng thú đối với một thân đầy máu thịt của U vô mệnh cùng Tang Viễn Viễn, cho dù bọn họ có bò qua chăng nữa, bọn chúng cũng tuyệt đối không phân thần liếc mắt nhìn họ thêm chút nào. Mục tiêu chính của chúng nó chính là chỗ hổng hình tam giác trên vách tường hắc thiết khổng lồ kia, con mắt độc nhất trên mặt chúng nó dại ra, lưỡi dài gục xuống, bị dẫm đến đầu lưỡi đều hoàn toàn không có cảm giác, chỉ biết bò về cây ánh sáng bảy màu kia, dù bị dẫm đạp cũng hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Đây có giống như một cái bếp lò không nhỉ? Ngu vô mệnh bỗng nhiên khinh phiêu phiêu hỏi. Bếp lò luyện hóa minh ma tang viễn viễn chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Cũng chưa chắc hắn cười cười ôm lấy vai nàng. Đây là cái gì hình như cũng không quá quan trọng. tang viễn viễn cân nhắc một lát âm thầm chấp nhận. Vô luận đây là thứ gì, bên trong nó đến tụt cùng có cái gì, đó đều không phải là chuyện nên tốn sức tìm hiểu. Rõ ràng nhất chính là cái thứ gì đó bên trong vách tường hắc thiết khổng lồ kia đúng là thứ làm bọn minh ma như vịt bị xua vào bên trong. Nơi này là thông đạo từ miệng vực sâu. Tàng viễn viễn xoay người nhìn nhìn những đường đi dày đặc như mạng nhện. Chúng nó từ các nơi kéo đến, gặp nhau ở chỗ này. Một khi tìm được miệng vực sâu, vậy sẽ cách mặt đất liền không quá xa. Tàng viễn viễn rốt cuộc tìm được một chỗ làm chỗ dựa tinh thần, cảm thấy an toàn hơn. Muốn vào xe mà, u vô mệnh chỉ vào lỗ hồng tam giác bảy màu trên vách tường hắc thiết khổng lồ, hỏi. Tàng viễn viễn hít sâu một hơi, nếu chẳng nắm được. U vô mệnh cười ha ha tiểu tang quả. Trên đời này còn chưa có sự tình gì có thể làm khó được ta. Nói xong, hai tay hợp lại, bảo hộ nàng kín mít. hắc diễm bốc cháy lên, hắn nâng chân lên, không chút để ý bước một bước thân hình như mũi tên thẳng tắp lướt vào lỗ hồng tang giác. Nếu muốn hỏi cảm thụ của tang viễn viễn giờ phút này ra sao, ước chừng giống như bị một khối băng bảo hộ xuyên qua một mảnh hơi nước bảy màu cao vút cực nóng sốt. hắc diễm rung động tư tư, đối kháng với cái lực lượng bảy màu này Vách tường hắc thiết khổng lồ quả nhiên dày nặng như trong tưởng tượng của nàng. U vô mệnh cấp tốc bay vút đi thế nhưng cũng mất hết một ít thời gian mới đến được điểm đến, liếu lo dừng lại. Thông đạo hình tam giác chiều dài gần ngàn trượng. Vách tường dài gần ngàn trượng đúng kiểu làm cho người ta sợ hãi. Đứng ở cửa thông đạo này nhìn vào phía trong, bất kể hướng lên trên hay xuống hướng, hướng trái hay hướng phải, đều không thể nhìn đến biên của vách tường hắc thiết chỉ thấy hắc thiết vô cùng vô tận. Thật giống như, hắc thiết này là toàn bộ thế giới, nàng cùng u vô mệnh đang đứng ở cửa sổ thế giới, hướng ra phía ngoài đưa mắt nhìn ra xa một cái. Trước mắt tất cả đều là vầng sáng bảy màu. Mơ hồ có thể nhìn ra này cái vầng sáng là trung tâm, chúng nó cũng giống như một con quái vật khổng lồ liếc mắt một cái nhìn không đến điểm cuối. Cái đồ vật này thật lớn vượt qua tưởng tượng, ở trong trung tâm của vách tường hắc thiết khổng lồ này nhìn cứ như nội hải của tạo vật hắc thiết đó vậy. Khoảng cách giữa nội hạch và vách tường hắc thiết lại cách xa nhau khá xa, không thể chạm tới. U vô mệnh khép hai mắt lại, ngưng thần cảm thụ một lát. Vật chết, tang viễn viễn thẳng thắn gật gật đầu. Cái tạo vật này lớn như vậy, nếu là vật còn sống, vậy có thể thật sự nuốt gọn toàn bộ vân cảnh 18 châu trong nháy mắt. Nó thật là quá lớn, cho dù u vô mệnh có năng lực bay một vòng quanh nó đi nữa, cũng không có cách nào phán đoán ra nó rốt cuộc là cái gì. Cũng giống như cái vách tường hắc thiết này vậy, chỉ biết nó nhiều nhất là đường kính 1.500, là một vật hình tròn thôi. Tàng viễn viễn cảm thấy sờn tóc gáy, trên người cũng không biết là lạnh hay là nóng, máu cả người có chút không theo điều khiển của bản thân, khi thì ào ào trào dâng lung tung, khi thì như bị đình trệ, như đầu bị từng đợt say xe. Ai có thể nghĩ đến có một ngày đáp án cứ như vậy bày ra ở trước mắt, không thần bí, không trường ngại, lại bởi vì kích cỡ quá to lớn mà làm người nhìn cũng không hiểu nó là gì. Nàng nhìn không được cảm khái, trước vũ trụ mênh mông, nhân loại chỉ là con kiến nhỏ xíu. U vô mệnh liếc mắt nhìn nàng một chút muốn cười, lại nhịn xuống. Minh ma từ bên cạnh đi tới, cắm đầu bò về phía trước, một con lại một con theo bên cạnh thông đạo này mà rơi thẳng tắp xuống vực sâu nhìn không thấy đáy. Ôi, Tang Viễn Viễn có chút răng đau. Đây là cái gì, hành hương tự sát sao? Hai người cúi đầu nhìn xuống, nơi này tụt cùng là cao bao nhiêu? ngàn ngàn vạn vạn năm, minh ma vẫn như vậy, vẫn luôn quăng người xuống cái lỗ thủng vĩ đại này. Lần này tới đây có giá trị nha. Tang Viễn Viễn lẩm bẩm nói. Hiện tại đã biết vì sao thiên đàn vừa động đến cái lực lượng bảy màu này liền sẽ kích thích bọn minh ma bạo động. Minh ma cùng với cái gọi là thiên mệnh này thật đúng là cùng một nhịp thở nha. U vô mệnh trà sát tay có chút ý nghĩa đó. Khi thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt Tang Viễn Viễn lại đột nhiên cứng lại. Nàng hít một ngụm khí lạnh, chờ tay nắm lấy tay u vô mệnh, đó là cái gì? Thanh âm đều biến đổi. U vô mệnh theo ý nàng nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân có một thông đạo sát bên, dường như từ một khuôn đúc ra với cái thông đạo này. Trên sàn hắc thiết bóng loáng tình lình có một dấu chân ba ngón thật rõ ràng. Đặc biệt thanh mảnh, đặc biệt dài, lõm sâu vào hắc thiết gần hai tấc. Già đầu tang viễn viễn tê dại, trên sống lưng liền chạy qua một đường khí lạnh. Nàng nhớ rất rành mạch mới vừa rồi u vô mệnh rút đao chém qua cái tường thành hắc thiết khổng lồ này chỉ để lại dấu đao chém không đến một tấc. U vô mệnh vẫn là bộ dáng không chút để ý kia, hắn ôm lấy bả vai nàng, ló ra nửa thân mình, nhìn khắp trên dưới trái phải. Thực mau, lại phát hiện không ít dấu vết. Vết cào, dấu tay. Nhìn qua những dấu vết đó, lập tức liền có thể tưởng tượng ra một người dùng tay bắt lấy vách tường hắc thiết khổng lồ, bộ dáng từ dưới bay lên trên. Là một người có ngón tay đặc biệt dài, móng tay cũng đặc biệt lớn. Cổ tang viễn viễn bỗng như có luồng khí lạnh cuốn lấy. Có người sống ở nơi này. Nàng không tự giác hạ thấp âm lượng thật cẩn thận dán vào lỗ tai u vô mệnh hỏi. Hắn híp mắt cẩn thận đánh giá trong chốc lát khóe môi hơi hơi nhếch lên. Về, thân hình u vô mệnh đảo lực nhanh chóng lùi ra khỏi cái cửa động tam giác của ngọn hắc thiết này. Không giống như là người, hình như là hắn chậm rãi lắc lắc đầu Hai hàm răng trắng thành thơi cọ cọ nhau như nhẹ nhàng vuốt ve Như là cái gì, khụ khụ khụ, ở một chỗ không xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ho khan Xoát một cái, lông tơ trên cả người tang viễn viễn đều dựng lên Không nghe lầm, xác thật là tiếng ho khan Nàng khẩn trương nắm lấy u vô mệnh hít sâu vài ngụm khí Thật là quá kinh khủng, dù cho bên cạnh có u vô mệnh vẫn làm người sờn tóc gáy U vô mệnh hơi ngưỡng đầu, nhìn khắp mọi nơi Ánh mắt thực mau liền đứng lại ở một chỗ Tang viễn viễn theo hắn tầm mắt nhìn qua Chỉ thấy trong thông đạo giữa hai bên là vực sâu Có một cái hang động ẩn giấu. thanh âm này tựa hồ như chính là từ nơi đó truyền ra Để ý, nàng cẩn thận nắm tay u vô mệnh Suy, u vô mệnh vẫn không cho là đúng Tiểu tang quả ở bên cạnh ta có cái gì phải sợ Hắn ôm lấy nàng, nhúng người lướt một cái Lọt vào hang động Tàng viễn viễn trực tiếp xông vào như vậy cũng được sao. Trái tim nàng như bị nắm lên khẩn trương nhìn vào. Nhìn thấy bên trong liền ngơ ngẩn. Người trong hang động chung cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở nơi mà ánh sáng bảy màu chiếu không tới này trong hang động lại như là đang lúc hoàng hôn. Người đang dựa vào trên vách động sắc mặt vàng vọt ánh mắt ảm đạm. Khi ho khan trong miệng tràn ra từng luồng máu màu vàng như sắp hết sức gần chết. Là một người quen, hàn thiếu lăng. Tàng viễn viễn ngơ ngác nhìn hắn bỗng nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng cũng đột nhiên lại cảm thấy có tình lý bên trong hàn thiếu lăng cùng mộng vô ưu ngã xuống dòng sông ẩn chỗ miệng vực sâu lúc ấy nàng cùng u vô mệnh đã suy đoán hai người này sợ là rất khó chết đuối hẳn là sẽ xuôi dòng đến cái nơi làm minh ma đang bị lùa như lùa vịt về còn không phải là nơi này sao tang viễn viễn nhất thời không biết nên phản ứng gì nàng nhìn hàn thiếu lăng hàn thiếu lăng cũng nhìn nàng chỉ có một mình hàn thiếu lăng không thấy mộng vô ưu Trường 91, bảo vệ Hoàng Phủ Hùng. Hàn Thiếu Lăng tựa người vào bích động cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tang viễn viễn. Tính một chút từ lần trước U vô mệnh đánh hai người Hàn, mộng rơi xuống dòng sông ngầm ước chừng đã qua được trên dưới một tháng rồi. Mấy ngày này, U vô mệnh luyện hóa xét cùng lực lượng bảy màu trong mảnh kính vỡ tu vi tiến bộ vượt bậc thương thế đã hồi phục như cũ từ lâu. Còn giết Hoàng Phủ Tuấn, lại nhìn Hàn Thiếu Lăng, bộ dáng hắn lúc này so với lúc ấy càng không xong. Chỗ cột tay đã hóa mủ, bước vào hang động liền có thể ngửi được mùi hôi thối nồng đậm, mang theo ngoại thương như vậy ngã vào mạch nước ngầm đầy lũ minh ma, lại ở dưới nền đất âm u ẩm ướt lâu như vậy, miệng vết thương tất nhiên là chuyển biến xấu. Tang Viễn Viễn hướng về phía đỉnh đầu hắn ném một đóa hoa hướng dương nhỏ, linh hồn đang tìm tòi một lúc phát hiện tạng phù của Hàn Thiếu Lăng đã bị lực lượng ánh sáng bảy màu nhuộm kín, tâm mạch đã bị độc của tình tộc ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm, không cứu nổi. Tang Nhi ta lại mơ thấy nàng. Hàn thiếu lăng giật giật đôi môi khô khốc nứt nẻ, lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi còn mơ hồ nghe được tiếng của nàng. Ta liền biết nàng lại muốn tới trong mộng gặp ta. Tốt lắm, tốt lắm, mộng đẹp như vậy đã lâu rồi chưa từng gặp được. Vậy à, đẹp sao, u vô mệnh vui sướng lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình. Hàn thiếu lăng thu hồi lời vừa mới nói, hóa ra là ác mộng. U vô mệnh cúi đầu cười cười, không chút để ý đi đến bên cạnh Hàn Thiếu Lăng ngồi xuống, dựa lên vách hang động bên cạnh hắn một cái, dơ dơ cầm về phía hắn. Vi dã nữ nhân của ngươi đâu? Bỏ ngươi chạy trốn rồi à? Tại sao ta phải nói với ngươi chứ? U vô mệnh. Hàn Thiếu Lăng ghét bỏ nhíu hạ mũi, cách ta xa một chút mùi quá. Khóe miệng U vô mệnh nhếch lên, nửa tin nửa ngờ nâng cánh tay lên người. Không có mùi nha. Hắn thực nghiêm túc miệng giải cho mình. Tuy rằng mấy ngày chưa tắm gội, nhưng ta là từ phía dưới sông băng lại đây, không có da mồ hôi đâu. Người mới toàn thân là mùi ấy, vừa máu, vừa mù lại còn mồ hôi nữa. tang viễn viễn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ. Nàng biết hàn thiếu lăng nói mùi là chỉ một thân khí chất thanh khiết của u vô mạnh kia. Hàn thiếu lăng suy yếu nở nụ cười. Hắn nâng lên tay, xua xua. U vô mệnh à, u vô mệnh ha ha ha. Không nghĩ tới trước khi chết, cư nhiên ta lại mơ thấy ngươi còn có thể bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện như vậy. Sach thật không giống ngươi nha, u vô mệnh. Như thế nào? Không động thủ còn chờ cái gì? U vô mệnh nhàn nhạt cười tính ra ngươi vận khí tốt. Mới vừa giết Hoàng Phủ Tuấn, hiện tại không muốn giết ngươi. Suy, Hàn Thiếu Lăng không lưu tình chút nào mà cười nhạo. Muốn giết Hoàng Phủ Tuấn, ngươi nằm mơ đi. Quân Đông Châu có thực lực gì U vô mệnh ngươi là thực lực gì? Coi như ta mù quáng rồi mới nghe theo lời người nói. Lời này của ngươi liền không đúng rồi. U vô mệnh nghiêm trang. Đó không phải là ngươi mù quáng, là không tự mình hiểu lấy. Hàn thiếu lăng cười lạnh, không tự mình hiểu lấy. Ngắn mùn hơn tháng tu vi ta bay vọt năm trọng thiên tốc độ này phàm nhân chắc chắn theo không kịp. Ta sao có thể dự đoán được ngươi lại có thể phá cảnh. U vô mệnh ngươi mới là vận khí tốt thôi. U vô mệnh dựa đầu lên trên vách động một cái, ngươi không hiểu ta đang nói cái gì Ngươi đang nói cái gì U vô mệnh đồng tình liếc mắt nhìn hắn, ta có thể phá cảnh, đều là công lao của tiểu tang quả Ta có tự mình hiểu lấy, biết xa tiểu tang quả không được cho nên ta cố gắng đối đãi tiểu tang quả thật tốt Nàng liền cho ta càng ngày càng nhiều phúc khí Nghe hắn nhắc tới tang viễn viễn, hàn thiếu lăng không cấm tụ lại tầm mắt hơi tan dã Nhìn nữ tử đứng ở một bên, quanh thân giường như được bao kín một vầng hào quang mỹ lệ Tang Nhi, U vô mệnh châm biếm, mà ngươi thì sao? Rõ ràng chính là dựa vào nữ nhân, lại không dám thừa nhận. Giờ này thì tốt rồi, Mộng vô yêu có thể cứu mạng ngươi, cho ngươi cơ duyên đã chạy đầu mất ngươi liền chờ chết đi. Mặt mày tràn đầy vui sướng khi người gặp họa chào phúng. Hàn thiếu lăng lập tức liền nổi giận, nàng ấy là vì cứu ta mới đi theo minh ma vương kia. Đôi mắt dài hẹp của U vô mệnh nghiêng nghiêng hướng về phía Tang Viễn Viễn, chớp mắt phải đinh một cái tang viễn viễn con đường dài nhất ta từng gặp phải chính là kịch bản của U Vô Mảnh. ngươi đừng xạo đi, U Vô Mảnh khinh phiêu phiêu cười. Cái gì Minh Ma Vương ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. uy ta nói nẻ Hàn Thiếu Lăng, con người ấy mà, lúc nên nhận thua thì liền nhận thua, ngoan cố tới chết thì có ý nghĩa gì. Ai ngoan cố tới chết? Hàn Thiếu Lăng hướng lên trên tránh tránh, nói. Ta thừa nhận, mộng vô yêu giúp ta rất nhiều, nhưng ta cầu nàng ta trợ giúp sao? Nếu không phải nàng ta giấu giếm thân phận tình tộc của mình tới tính kế ta ta cần gì phải cân não, phải bị thương nhiều như vậy vì nàng ta chứ. U vô mệnh, ngươi có biết cả đời này chuyện ta hối hận nhất là cái gì không, chính là chạm vào cái mộng vô ưu kia. Hắn khụ hai cái, lại phun ra một ngụm máu màu vàng, cảm xúc càng kích động chút nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể tốt hơn ta sao. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải nam nhân hay không? U vô mệnh nhíu đôi mắt đương nhiên rồi. Hàn thiếu lăng nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu, vậy nếu là ngươi, lẻ loi một mình, ánh trăng cũng đẹp, gió cũng mát, rượu cũng ngon, độ ấm cũng vừa vừa vặn. Một đêm như vậy, một nữ nhân mềm mại bỏ lên giường ngươi, là nam nhân ngươi có thể không động nàng. Ngươi nói ngươi có phải nam nhân hay không đi. Trong mắt u vô mệnh chậm gì gì di chuyển, ngươi nói cái này không xảy ra nha. Ta có tiểu tang quả, làm thế nào mà lẻ loi một mình? Nếu là không có thì sao? Hàn thiếu lăng sách một tiếng. U vô mệnh ngươi nói đi, nếu ngươi vội ý chạm vào một nữ nhân tình tộc ngươi làm thế nào chứ? Hừ, lại không chạm vào nàng ta chờ chết a? U vô mệnh thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói đi u vô mệnh ngươi trả lời ta thật lòng đi. Ngươi liền cam tâm chờ chết mà không hề đi chạm vào nàng ta. Còn dám dối trá nói như vậy được không? Hàn thiếu lăng cười nói, ngươi giả đến như vậy, ta cần phải khinh thường ngươi. Con người của ta, u vô mệnh hoãn thanh nói. Thứ nhất không ăn nổi là bị hiếp bức, vô luận là loại hình thức hiếp bức này. Có người dám can đảm tính kế ta như vậy, chắc chắn đã bị ta giết. suy hàn thiếu lăng khinh thường nói. Vậy người nếu giết nàng ta, người bị độc phát rồi làm sao bây giờ? Chịu chứ sao, trên mặt u vô mệnh hiện lên nụ cười bất cần đời. Nếu là đau đến nỗi ta phát điên, vừa lúc ta đi tìm kẻ thù của ta đua một trận cho ngọc nát đá tan đi. Hàn thiếu lăng nghiêm túc nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu ta lại quên mất u vô mệnh ngươi là người điên. Ừ kẻ điên khá tốt, u vô mệnh cười đến lóa mắt, chân thật, ngươi có thể đi chưa? Hàn thiếu lăng thở dài, đổi tăng nhi lại đây nói chuyện với ta. U vô mệnh tất nhiên liền không đáp ứng, chưa nói chuyện xong mà. Huy, ngươi mới vừa nói kia mộng vô yêu kia chủ động bỏ lên giường ngươi à? Không phải bị ngươi cường bạo sao? Hàn thiếu lăng lé mắt liếc hắn u vô mệnh, nữ nhân ở mờ giả vờ hay liều chết không chịu, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được. Ngươi sẽ không chưa từng chạm qua nữ nhân khác đi. U vô mệnh, hắn mở to đôi mắt đen nhánh, sau một lúc lâu không biết nên lắc đầu hay là gật đầu. Nói thật ra thì thật mất mặt, nói láo thử xem, vạn nhất tiểu tang quả xem là sự thật chẳng phải là muốn mảng. Dù sao, nữ nhân của ngươi cũng bỏ chạy rồi. U vô mệnh cứng cổ nói ngang. Nói rồi, nàng ta là vì cứu ta, mới cùng Minh Ma Vương đi. Gạt người, lừa ngươi làm cái gì? Đệ tài lại vòng trở về. U vô mệnh làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, vì cứu ngươi chạy theo người khác, ném ngươi ở chỗ này chờ chết. Lời này ngươi tin sao? Nàng nhất định sẽ nghĩ cách trở về. Ý ngươi chính là, họ mộng kia sẽ mê hoặc cái gọi là Minh Ma Vương đến thần hồn điên đảo, sau đó mang Thảo Dược trở về cứu ngươi. Hàn thiếu lăng ta thật không biết nên đồng tình các ngươi như thế nào. Lại đây, lại đây, ngươi nói chuyện với ta cái, Minh Ma Vương trông như thế nào, không lẽ cũng bộ dáng một con mắt, một cái lưỡi, đầy người dính đầy bả nhờn. Sách nữ nhân kia của ngươi khẩu vị cũng thật nặng nha. Hàn thiếu lăng lắc lắc đầu, không phải. Bộ dáng không kém nhân loại bao nhiêu. Cũng nói được một chút lời nói, tự xưng là Minh Ma Vương, thực lực sâu không lường được. Ta từng thấy nó vượt nóc băng thường ở trên nóc cái màn hắc thiết bên ngoài kia như dẫm trên đất bằng. U vô mệnh nheo mắt sau đó thì sao Nó đối với nữ nhân của ngươi nhất kiến trung tình Hàn thiếu lăng ừ Bộ dáng có thể nói là phi thường khuất nhục tang viễn viễn yên lặng ở một bên nghe Trong đầu hiện lên dấu vết như vết cào cùng dấu tay Trên vách tường hắc thiết mới vừa rồi Nói vậy chính là kiệt tác của Minh Ma Vương rồi Minh Ma Vương lại là cái thứ gì Chìa khóa mở ra bí ẩn có thể ở trên người nó hay không Ta nói hàn thiếu lăng Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vô vô mệnh hảo ý nói, ngươi xem tiểu tăng quà của ta, mặt nào cũng vượt xa mộng vô ưu kia của người 18 cái thiên đô có phải hay không? Nhưng vì cái gì mà phàm là nam nhân liền một hai vây quanh nữ nhân kia của ngươi nha? Cả minh ma nàng ta đều không buông tha, còn ta thì chưa bao giờ thấy ai mặt dạn mày dày muốn đeo bám theo quà từ của ta à quên, trừ bỏ ngươi. Hàn thiếu lăng, muốn phát hỏa lại không biết nên phát từ góc độ nào. Được rồi u vô mệnh hại ta đến tận đây còn chưa đủ cố ý muốn chạy tới trong mộng ta chỉ vì tiếp tục nhục nhã ta sao U vô mệnh nói chính ngươi nhớ thương ta ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó trách ta sao Vì ngươi thật không thấy kỳ quái sao nữ nhân kia dựa vào cái gì Hàn thiếu lăng bộ dáng dầu dĩ không có biện pháp thở dài một tiếng Ngươi muốn nói như vậy ta xác là phát hiện cũng có một chút dị thường Trước giờ, mỗi lần ta muốn tìm nàng xử tội, liền không biết lộn xộn như thế nào liền cùng nàng lăn lên trên giường đi. Hắn giơ tay chỉ chỉ cái vầng sáng bảy màu đang che trời lấp đất bên ngoài hang động, ta cảm thấy trên người nàng rừng như cũng có vầng sáng như vậy, làm não người cứ say say, liền muốn nàng. Người khác có lẽ cũng là như thế. U vô mệnh nghiêng đầu nhìn nhìn tang viễn viễn, nghe hàn thiếu lăng nói như vậy, tang viễn viễn lập tức liền hiểu rõ. Lăn lộn nửa ngày, cái gì Mary Sue vạn người mê, cái gì trời sinh có lực tương tác vô cùng, mỗi người đều nàng ta bật đèn xanh, hóa ra đều là cái ánh sáng bảy màu này quấy phá. Muốn nói số mệnh ước chừng cũng chỉ có cuối cùng một lần này cùng Minh Ma nhất kiến trung tình, coi như chân chính là quan hệ nhân quả nàng ta tiếp xúc với đám ánh sáng bảy màu đó lâu như vậy. Minh Ma vương vừa thấy nàng, liền phát hiện trên người nhân loại này có đồ vật mà nó quen thuộc. Mộng vô ưu sẽ không trở lại. U vô mệnh bình tĩnh quay đầu lại nhìn hàn thiếu lăng. Nàng sẽ trở về. Hàn thiếu lăng tự tin cười. Ngu vô mệnh thản nhiên ôm cánh tay, không tính phản ứng hắn. Sẽ không, Tang viễn viễn thở dài đến gần chút. Hàn thiếu lăng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, sau khi ngươi cùng nàng ngã xuống mạch nước ngầm, vận may đến nghịch thiên trên người nàng ta liền biến mất. Nếu không vậy sao một đường đi đến đây, ngươi cần gì phải vất vả như vậy, xiêm y đều bị hư hao như vậy, linh quẩn tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, một đoạn đường dài như vậy ngay cả một gốc cây dược thảo cầm máu tầm thường nhất cũng không gặp được. Hàn thiếu lăng ánh mắt phức tạp tang nhi, nàng nguyện ý nói chuyện với ta sao. Đây là đường ngầm mạc không có bất cứ cái gì không phải là chuyện thực bình thường sao. Nhưng mà từ trước đến giờ mộng vô ưu vô luận ở bất cứ chỗ nào đều có thể nhặt được kỳ chân dị bảo đúng không. Hàn thiếu lăng dại ra gật gật đầu, đúng. Xác thật không thể tưởng tượng Đó là bởi vì mặt gương vỡ kia trong tay nàng ta. Tang Viễn Viễn ngồi xổm bên cạnh hắn, có người thông qua mặt gương này, đem khí vận thực mơ hồ cuồn cuộn không ngừng truyền đến cho nàng ta. Hai mắt Hàn Thiếu Lăng hơi mở, đó là miếng gương lần trước bị các ngươi đoạt đi. Đúng vậy, Tang Viễn Viễn thở dài, ngươi có biết cái gọi là khí vận kia chính là lấy đi khí vận của cả thiên hạ này hay không? Mộng vô yêu dùng một phần, chúng sinh liền mất đi một phần, cho nên ngươi xem, nàng nhặt được linh thủy vạn năm giúp ngươi chữa thương tấn giai, các nơi liền nổi lên dũng chiều mạnh mẽ. Nàng ta dẫn xét đến cứu tính mạng ngươi từ trong tay u vô mệnh, dũng chiều ngàn năm khó gặp liền xuất hiện trên toàn vân cảnh. Lại sau khi hai người các ngươi ngã xuống miệng minh uyên, vì bảo tính mạng của các ngươi, người đứng sau lưng nàng ta trực tiếp đem khí vận vô cùng đưa đến trong mặt gương. Lúc sau đã xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là còn chưa biết đi. Sóng thần minh ma cao mấy chục trượng đồng thời tập kích toàn vân cảnh. Trong ánh mắt tang viễn viễn toát ra một chút đồng tình. Lại sau đó, mộng vô ưu làm mất gương, không còn khí vận kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Châu Vương có phải thật lâu thật lâu rồi người không thể nghiệm qua việc dựa vào đôi tay của chính mình làm lấy mọi việc cảm giác bước đi giữa khó khăn không? Các ngươi chật vật nhưng bên ngoài lại gió êm sóng lặng Nhân loại chiến thắng minh ma tạm thời bảo vệ được gia đình Hàn thiếu lăng chấn động khôn kể ngơ ngác nhìn nàng Đây đây thật là mộng sao Nàng nói mấy chuyện này vì sao Thế nhưng làm ta khó phản bác Hắn hoảng hốt một lát liền phun vài ngụm máu vàng Cho nên mộng vô ưu bây giờ không còn vận khí hộ thân Nàng ta sẽ bị minh ma vương giết chết đúng không Khó trách thu vô mệnh nói nàng sẽ không trở lại Tang viễn viễn nói, nàng ta có thể giữ được tánh mạng hay không ta không biết. Bất quá nếu nàng ta dùng kinh nghiệm ở chung từ trước cùng các ngươi đến đối phó Minh Ma Vương, ta cảm thấy xác sống còn sống sẽ không quá lớn. Muốn làm Minh Ma Vương hóa tiểu ái vì đại ái, thành toàn cho tình yêu của ngươi và nàng, sau đó thả nàng mang theo dược thảo trở về cứu ngươi, vật càng không có nửa khả năng. Hàn thiếu lăng cười ha ha lên, hay cho một cái hóa tiểu ái vì đại ái, ha ha ha ha. ha. Người đang nói chính là tên các chùa kiều âm nguyệt của âm nguyệt các đi Cái đồ con lợn kia thật đúng là suýt làm ta cười chết Tàng viễn viễn không biết ai là kiều âm nguyệt Nhưng nàng biết khẳng định lại là một vị trong đại quân theo đuổi mộng vô ưu, Chính là đám mai phục ám sát ở Trương Châu ngày ấy Hàn thiếu lăng vẫy vẫy tay Đã không còn quan trọng Ánh mắt hắn lại hoảng hốt một lát Tàng nhi nàng nói lại cho ta một lần Đúng thật là bởi vì ta mới làm toàn vân cảnh lần lượt lâm vào nguy cơ và tai nạn sao là thật vậy chăng, nàng không có gạt ta." Tang Viễn Viễn nhìn mắt hắn, gật gật đầu, "Không có lừa ngươi." Lần công kích của sóng thần minh ma này công phá rất nhiều châu quốc, nhưng mà hiện giờ cũng không còn đáng ngại. "Đã chết rất nhiều người đúng không?" Khóe môi Hàn Thiếu Lăng hiện lên nụ cười khổ, máu ố vàng theo khóe miệng ào ào chảy ra bên ngoài. "Đúng, nhưng cũng may là kinh nghiệm đối phó minh ma cũng còn chống chọi được." Tang viễn viễn không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười tươi sáng. Hết thảy thương tổn, chỉ cần không thể tiêu diệt được nhân loại, đều sẽ chỉ làm chúng ta càng cường đại hơn. Hàn châu thế nào, không có ta, hàn châu hàn thiếu lăng nhăn mi lại. Tang viễn viễn mỉm cười nói, hàn châu vẫn tốt, đừng để hàn thiếu phong của ngươi thực trầm ổn, thủ được. Vậy tốt rồi, trên mặt hàn thiếu lăng hiện lên tươi cười có vui mừng, cũng có tự diễu. Cái thế gian này làm sao không thể thiếu ai chứ?" Hắn lẩm bẩm nói, "Đúng vậy, tang viễn viễn tán đồng. Hết thảy vốn nên thuận theo tự nhiên, đây mới là thiên đạo chân chính. Mạnh mẽ đem hết khí vận tụ lại cho người nào đó, chỉ biến khéo thành vụng, ngược lại trở thành đại họa." "Không sai." Hàn Thiếu Lăng nở nụ cười, "Tang nhi, nếu ta sớm biết rằng mình đoạt đi khí vận của chúng sinh, mang đến nhiều tai nạn như vậy, ta đã sớm đích thân giết chết mộng vô ưu, sau đó huy kiếm tự sát." Nàng tin ta, ta tin, tang viễn viễn nhẹ nhàng gật gật đầu. Hàn thiếu lăng cũng vậy, giống như Hoàng Phụ Tuấn tuy là đối địch nhưng nàng lại biết bọn họ trong xương cốt đều là anh hùng. Vì chúng sinh, vì nhân tộc bọn họ không tiếc thân mình. Tốt nàng tin ta là được. tang nhi, nếu có khả năng, nên để chúng sinh cứ như thế này, bình định đi. Hàn thiếu lăng hơi hơi cười, ánh mắt bỗng nhiên cứng lại. U vô mệnh nghiêng đầu nhìn nhìn, hắn tự tuyệt tâm mạch. Đi thôi. Hai người bước ra khỏi hang động. tang viễn viễn nhìn không được ngoái đầu nhìn lại một cái. Tiểu tang quả. U vô mệnh hung ác chừng mắt nàng. Kỳ thật ta cùng hắn thật sự không thân tang viễn viễn khẽ than thở. Cảm thấy có một chút đáng tiếc thôi. Hắn cùng Hoàng phủ Tuấn kỳ thật đều là anh hùng bảo hộ vân cảnh A. Giữa hàn thiếu lăng và u vô mệnh thật ra cũng không có mâu thuẫn gì không thể hóa giải. Chỉ tiếc tới hôm nay. Hắn đã bị ánh sáng bảy màu cùng độc của tình tộc thấm vào, ngay cả tang viễn viễn cũng không thể xoay chuyển trời đất. Ừ, đi thôi, u vô mệnh ôm lấy nàng. Theo thông đạo, hai người mau chóng liền tìm được đường lên miệng vực sâu của Vân Châu, hiện giờ u vô mệnh điều khiển cánh đã rất thuần thục bay qua cái vực sâu này cứ như chơi. Ký đô, chấn tây tướng quân Ký Châu Vương lại câu kiến lần nữa. Không gặp, sắc môi hoàng phủ hùng có chút trắng bạch cô độc dưới ở cửa sổ ánh mắt ngơ ngẩn. 80 vạn đại quân, nhiều động hết cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn đến ký châu chờ. Mấy ngày trước đây, tâm hắn còn giống như bị ném trong chảo dầu cứ chiên đi chiên lại, chiên tới chiên lui. Mấy ngày nay phải đợi thời cơ, làm hắn cũng có hơi lạnh xuống. Khương nhạn cơ vô số lần muốn liên lạc, Hoàng Phủ Hùng đều cáo bệnh từ chối. Hắn hiểu rõ bản thân mình, nghe được cái giọng của nữ nhân ác độc kia nhất định sẽ không kìm nén được mà xả ra cả một bụng đầy thô tục. Hiện tại không thể. Đại quân vẫn có hơn một nửa chưa tới, chưa đánh được. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Hùng căn bản không dám nhớ lại giọng nói, nụ cười hay dáng điệu của Hoàng Phủ Tuấn. Trong cuộc đời hắn, Hoàng Phủ Tuấn vẫn luôn như một ngọn hải đăng, chỉ dậy hắn, dẫn dắt hắn, là đèn soi đường, cũng là nơi cập bến của hắn. Tuy không thèm nghĩ, nhưng bất kể bản thân ở chỗ nào, Hoàng Phủ Hùng đều có loại ảo giác bản thân mình mất đi ngọn đèn trong lòng, bị giam giữ trong bóng đêm dày đặc tránh không khỏi, chạy cũng không thoát. Tóc trên đầu cũng từng sợi, từng sợi bạc đi, cường giả linh diệu cảnh, vậy mà lại già đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Có khi ngồi như vậy, đột nhiên trong lòng hoảng hốt lên một cái, giống như thấy được kết cục của bản thân ở đoạn cuối con đường này. Hắn biết hiện giờ mình giống như núi ngà đồi nghiêng, căn bản không có khả năng đấu được với nữ nhân quá độc âm hiểm như vậy ngay cả đại ca đều thua, không phải sao. Nhưng hắn lập tức lại cổ vũ mình. Trong tầm tay hắn đang để đoạn kết cục của quyền tiêu trọng báo thù ký mà vị tiên sinh kia trước đây không lâu đã đưa tới. Như là một cọng dơm cứu mạng, tiêu trọng có thể ta cũng có thể. Trong ngực lại khó tránh khỏi vẫn còn mất ức ứ độc há mồm phun ra liền là đàm mang theo máu. Như là rơi vào một củng bùn không thể tránh thoát. Rõ ràng thù sâu như biển, bây giờ đúng ra phải là lúc thẳng tiến không lùi, nhưng cảm xúc lại vẫn âm u hôi bại kéo dài càng lâu càng là cảm thấy lòng tràn đầy bất lực. Hoàng Phủ Hùng là người cầm quân nhiều năm, hắn biết rõ khí thế của tướng lãnh đủ để ảnh hưởng toàn quân. Dê đầu đàn như hắn còn như thế, càng đừng nói tướng sĩ dưới trướng còn đến mức nào. Ta thật có thể đấu được với bà ta sao? Ánh mắt Hoàng Phủ Hùng dần dần vẩn đục, nếu trời xanh có mắt tại sao không cho ta một chút gợi ý? Hoàng Phủ Hùng ta cuộc đời này thật sự còn có hy vọng báo thù cho huynh trưởng sao? Đốc đốc đốc, âm thanh thật thanh thúy thật vui sướng từ ngoài điện truyền đến. Hai mắt Hoàng Phủ Hùng khẽ nhếch nghiêng đầu nhìn lại. Ngạc nhiên thất thần, cái cái gì? Một con người gỗ hơi nhỏ chỉ cao đến đầu gối đang lung lay đi về phía hắn. Trên người nó treo một cái áo cà sa xám đơn bạc hơi cũ, trên ngực dán một chữ Phúc hơi lớn, trên cổ treo một chuỗi tràng hạt bằng hổ phách trong vắt, một viên chân chân to trên tràn hàn đánh đánh vào cái bụng nhỏ bằng gỗ của nó, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đốc đốc đốc Trên khuôn mặt nhỏ trắng bạch là hai đôi mắt đen thật lớn, cái mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ cũng hồng hồng, cười lên vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào. Nó giương hai tay, lung lay đi tới dưới chân Hoàng Phủ Hùng, bất động. Đây là cái gì? Hoàng Phủ Hùng dùng sức chớp chớp mắt nhìn con rối gỗ từ bên thành cửa sổ nhảy xuống, hắn liền ngồi sổm xuống trước mặt nó. Chấm, con ngại hơi quá cao. Thân hình hắn uy mãnh to lớn, ngồi sổm xuống vẫn chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu đen nhánh của con rối. Vì thế Hoàng Phủ Hùng cũng không kiên nề gì, sơ mông ngồi bẹp xuống luôn. Chấm, vẫn hơi quá cao, còn rối vẫy vẫy hai cánh tay khẳng khiu, giống như bươm bướm đang vẫy vẫy cánh. Muốn ôm một cái, Hoàng Phủ Hùng buộc miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, cả hắn đều sừng sốt. Nam nhân Đông Châu từ trước đến nay có truyền thống yêu tức là hại, ngay cả đối với hài tử của mình đặc biệt là con trai lấy chèn ép để mài rũa là chính. Những người cha cầm binh lại càng ít khi thể hiện tình yêu đối với hài tử của mình. Tí dụ như Hoàng Phủ Tuấn, đem Hoàng Phủ Độ Đá đến một nơi xa, chẳng quan tâm, chỉ không ngừng tạo áp lực giao trọng trách vào tay hắn. Trong mắt nam nhân Đông Châu, đây mới là tình thương thâm trầm nhất của cha, này mới là yêu. Hoàng Phủ Hùng cũng như thế. Hắn trước này cũng chưa từng ôm nhi tử của mình, từ trước đến giờ đều học theo bộ dáng huynh trưởng của mình, bày ra một bộ mặt lạnh giống như nhi tử ruột là đoa thiếu tiền mình từ tám đời không bằng. Nhưng mà vào lúc này... Đối với như vậy một con người gỗ quỷ dị lai lịch không rõ ràng Hắn cư nhiên thốt lên câu hỏi nhão nhão dính dính muốn ôm một cái như vậy Quả thực là khí tiết tuổi già khó giữ được Chỉ thấy con rối trước mặt hồ một cái ngẩng khuôn mặt nhỏ Đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chớp hai cái lông mi vẫy vẫy quả thực chính muốn mạng già của hắn mà Đôi cánh tay nhỏ lại vẫy hai cái Hoàng Phủ Hùng, Phúc Đồng Tử Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Phủ Hùng cảm giác được ơn trài của trời cao Ngay tại thời điểm hắn nhất mờ mịt nhất, bất lực nhất hoang mang cô độc nhất, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một đồ vật hoàn toàn không phù hợp lẽ thường như vậy. Đây không phải gợi ý của trời cao còn có thể là cái gì. Vẻ mặt Hoàng Phủ Hùng đứng đắn, vươn đôi tay to như cái đệm hương bổ, bắt được thân hình nhỏ bé của con rối nhấc nó lên. Ta phải kiểm tra kỹ càng một chút có phải có cái ám khí gì hay không. Con rối bành hai khóe môi, lộ ra hai hàm răng nhỏ trắng đều xinh đẹp. Hoàng Phủ Hùng. Nếu thế gian này có một loại chết gọi là bị đáng yêu đến chết, Hoàng Phủ Hùng cảm thấy mình có thể mỉm cười nơi cựu tuyên rồi. Hắn giống như ăn trộm, lén lén đem con rối ôm tới trên sạp tuy biết trong điện không người, vẫn cứ cảnh giác nhìn chung quanh trái phải. Sau đó dùng tròm dâu của mình gọ một vòng thật mạnh trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của con rối. Con rối, hử, hung giữ cho hắn xem đối mặt với con dối nhỏ bỗng nhiên nghe cái răng nanh bé xíu tỏ vẻ phẫn nộ hoàng phủ hùng càng cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đều bay đi rồi a a a ta chết mất thôi à tiếng giống này thì kinh động thị vệ ngoài điện bọn thị vệ đều biết tinh thần đại tướng quân đã xa suốt nhiều ngày chợt nghe một giọng nói như vậy thị vệ sợ tới mức không nhẹ bất chấp quân lệnh đầy cửa tiến vào tướng quân thị vệ len canh một tiếng rút đao ra hoàng phủ hùng thật sự bị giật mình hoảng hốt Hắn bày ra tư thế như chim mẹ bảo vệ con ôm con rối vào trong lòng ngực một vòng, sau đó hung ác chừng mắt về phía thân vệ của mình. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Tướng, tướng quân không có việc gì chứ. Có thể có chuyện gì. Đi ra ngoài, Hoàng Phủ Hùng vội vàng đuổi thị vệ đi cúi đầu vừa nhìn xuống liền thấy tiểu khả ái trong lòng ngực đã không cánh mà bay. Hoàng Phủ Hùng, chẳng lẽ là ảo giác? Đầu vừa xoay lại đã thấy phía sau cái ghế con trên sạp trượt ló ra một mảnh góc áo màu xám, một bàn tay nhỏ vươn ra, vèo một cái túm góc áo vào dấu kỹ. Hoàng Phủ Hùng, trường 92, một thân Vân Chi Trạc, Vân Châu, U Vô Mạnh cùng tang Viễn Viễn theo miệng vực sâu lướt ra trở lại mặt đất. Chuyện xảy ra bên dưới nền đất thực sự chấn động tang Viễn Viễn hồi lâu vẫn chưa hồi thần được. U Vô Mạnh chàng nói, phía dưới kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Biết rõ hỏi cũng như không hỏi, nhưng nàng vẫn nhịn không được lẩm bẩm bụt miệng thốt ra. U vô mảnh, muốn mạng già ta à? Một trái tiểu tang quả đáng yêu như vậy, đôi mắt loang loáng nước mơ to, môi đỏ xinh đẹp sầu lên, dùng thanh âm ôn nhu như vậy hỏi hắn. Tín nhiệm cùng ỉ lại đến như vậy, bảo hắn làm sao có thể cô phụ. Muốn hắn nói một câu ta cũng không biết vậy không bằng trực tiếp một đao giết hắn luôn đi. Đó là nguồn gốc của vạn ác uồ vô mệnh hơi hơi dựng thẳng lưng thần sắc tự nhiên hai tròng mắt híp lại trong lòng tính toán nếu nàng hỏi tới thì phải nói như thế nào à thì ra là thế nàng nặng nề gật gật đầu hắn ôm lấy tiểu quả tử đang hồn vía lên mây chậm rãi đi về phía trước trong mắt đen nhánh chậm rãi chuyển động cái đồ chơi đó rốt cuộc là cái gì chứ hắn cũng rất muốn tìm người hỏi một chút tang viễn viễn vực dậy tinh thần tận lực đem những màn chấn động nhân tâm trong hầm ngầm kia trục xuất ra khỏi óc Nàng phát hiện bản thân mình hình như bị ám ảnh bởi cái vật khổng lồ khi nãy hay sao ấy, giờ phút này nhìn thấy cái gì đều cảm thấy nhỏ. Cung điện nhỏ thông đạo nhỏ, ngay cả cái tường cong bao vòng hết một vòng toa thành thoạt nhìn cũng rất nhỏ. Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện của Hàn Thiếu Lăng. Tuy rằng lập trường đối địch, nhưng Hoàng Phủ Tuấn cùng Hàn Thiếu Lăng đã chết đối toàn bộ vân cảnh mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nơi đây là vương thành của Vân Châu, thực mau chóng có thị vệ phát hiện đôi nam nữ thần sắc thực không bình thường này. Vân Hứa Chu nghe tin liền tới ngay, ngày hôm nay đã là ngày thứ 11 kể từ khi con sông băng bị sụt lún, Vân Hứa Chu bước đi vội vàng, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến. Tuyết Lờ có chút xíu lại làm hai người các ngươi mệt nhọc chật vật hơn 10 ngày sao? Nàng ta bước nhanh đến gần, đôi mắt to truyền trái truyền phải, ra hiệu cho thân binh hai bên lui ra. Người của Đông Châu phái tới còn đang quay cuồng bên dưới băng vực cốc. Xem như các ngươi vận khí tốt, đụng phải kỳ ngộ sông băng dịch chuyển vị trí 500 năm mới có một lần, chứng cứ toàn bộ bị hủy diệt rồi. Vân Hứa Chu phủi phủi tay, cúi người cười nói, "Sông băng dịch chuyển vị trí?" Tang Viễn Viễn hơi hơi mở to hai mắt, "Ờ." Vân Hứa Chu gật gật đầu, "Theo kinh nghiệm của mấy ông lão nhóm quật băng đó, Tổ tông mấy đời của họ kiếm ăn ở sông băng, đã quá quen thuộc với đống băng tuyết kia, đôi khi chỉ nhìn nhìn vài cái liền sẽ hiểu được sông băng đang trong thời kỳ gì ngay. Theo kinh nghiệm của bọn họ, những chuyện xảy ra trong sông băng rõ ràng là do địa chất đứt gãy cũng gần như đúng kỳ 500 năm di truyền một chuyến của nó sông băng sẽ dịch chuyển vị trí trên quy mô lớn. Khó trách lập tức đưa nàng cùng U vô mệnh đến thẳng địa tầng phía dưới. Hoàng phủ Tuấn ở Vân Châu xảy ra chuyện, Hoàng phủ Hùng không làm khó dễ ngươi chứ. Tang viễn viễn hỏi, vân hứa chú cười vẫy vẫy tay, ta chỉ việc hỏi một câu là đã ba câu không biết, hắn có thể làm gì được ta chứ? Hắn có dám chạy đến nơi băng thiên tuyết địa này đánh nhau với ta một trận không đã? Khí hậu vân châu này cực kỳ ác liệt lạnh vô cùng, nhưng thật ra đó lại chính là ưu thế thiên nhiên bất bại của quân vân châu nếu là chỉ thủ chứ không tấn công. Vân hứa chú, ngươi có biết phía dưới mấy này có cái gì không? U vô mệnh bỗng nhiên rào hoạt hỏi một câu phía dưới cái nào, Vân Hứa Chu cúi đầu nhìn nhìn, nền vùng đất lạnh, lại phía dưới nữa, băng, Vân Hứa Chu đột nhiên cười cười, đều là băng, ta đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày khí hậu Vân Châu này thay đổi, chuyển thành ấm áp, vậy thì nguyên mảnh đất này ước chừng sẽ biến thành hồ thành biển, hoặc là đầm lầy. Cũng không sao, trời không thiệt đường người, đến lúc đó lại xây dựng nó thành một châu quốc trên mặt nước là được. Tang Viễn Viễn cùng U Vô mệnh bất động thanh sắc liếc nhau. Xem ra nàng ấy thật sự không biết dưới ngầm có cái đại gia hỏa. Hai người cũng không tính nói cho Vân Hứa Chu. Đúng rồi, U Vô mạnh tiến lên đi cùng với hai người, đưa tay kéo kéo khóe môi, nhưng đầu thấp thấp hỏi. "Vân Chi Trạc nghe qua tên người này chưa?" Vân Hứa Chu nheo đôi mắt trầm tư một lát, chưa từng nghe qua tên này. Vân thị mấy trăm năm tới giờ chưa có dòng nào mang chữ Lót là chi, nếu là được ban họ Đúng rồi, lần trước khi cha cái vị thiên đàn thánh tử chi đó, danh sách cùng lý lịch những người họ vân người trong nước đang ở chỗ ta đây, hiện giờ đi xem luôn không? tang viễn viễn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó hơi không đúng. Chạc, ý nghĩa là tẩy xóa. Nếu ban tên, ngụ ý này không phải là ý tốt nha. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến ý tứ rửa sạch vương tộc vân thị. Nhiều đen đuổi nha. Nàng đi hai bước ngón tay gõ thái dương Nếu ta nhớ không lầm cái của từ này phảng phất còn có ý như là trừ tội ác Trừ đi tội ác của Vân Thị Sách vậy còn lợi hại hơn Có ý tứ U vô mệnh mím môi nở nụ cười Nếu là ban họ lễ quan nhất định sẽ nghiêm khắc Chọn chữ thật cẩn thận tuyệt đối không có khả năng Xảy ra sơ suất lớn như vậy Cái tên như thế này thật sự là quá phản động Quan viên lễ bộ nghiền ngẫm từng chữ Một làm sao có thể sẽ bỏ qua được nó Cho nên người này rất có thể là tự dùng vương họ Tự mình lén dùng họ của vương tộc thật ra cũng không phải không có Nhưng mà mấy chuyện như thế này chỉ có xảy ra ở nơi xó sỉnh hưu hắt nào đó Không bao giờ cùng người ngoài giao thoa hay quan hệ gì thuận tiện lại tự lập cái vương triều gì đó Trời cao hoàng đế xa ai cũng quản không được Tưởng tượng như vậy thiên đàn quả thật cũng giống như là một cái thế giới độc lập nào đó vậy Chỉ là một cơ quan chuyên cầu nguyện quốc vận và chúc phúc Không có bất luận thực quyền gì thu nhận sử dụng người toàn bằng một chữ duyên Tuy rằng mỗi năm cũng sẽ trình danh sách đàn tử lên đế cung Nhưng trước nay cũng không có ai đi khảo chứng thực hư ra sao Vân chi chắc là một cường giả linh diệu cảnh tuổi thì đã không thể đoán được Cứ như vậy ẩn mình ở thiên đàn Nếu không phải Tàng Viễn Viễn bỗng nhiên ý thức được cái tên này có chút không ổn, chỉ sợ tất cả mọi người chỉ biết cho rằng đây là một người thời trước có lẽ được ban họ vương tộc nhưng lại vừa lúc không L lưu lại ký lục. Có thể là tên giả hay không? Vân hứa chu hỏi, Tàng Viễn Viễn nhớ lại dáng điệu, giọng nói và nụ cười của Vân Chi chạc chậm rãi lắc đầu, không giống. Khi hắn gần chết cũng từng để nói đến của mình cực kỳ tự nhiên và lưu loát, mặt mày không có chút nào miễn cưỡng, chứng tỏ là hắn đối với cái tên này đồng cảm rất mạnh, hẳn là vẫn luôn dùng. Hơn nữa thân phận của hắn trên lệnh bài rõ ràng viết sát thật là ba chữ vân chi chạc này. Vân hứa chu phun một hơi dài, vậy ta trước tiên cho người đi tra ký lục những ai được ban tên trước đã tìm cái tên này hoặc là tương tự, hoặc tên trùng âm. Nếu là không có xin U Châu Vương đem lệnh bài thân phận này đưa cho ta, ta cầm nó trực tiếp đối chất với thiên đàn Người này trộm họ vương tộc của ta, nhục nhã vân thị ta ý đồ đáng chết Ta muốn hỏi một chút thiên đàn bao che đủ bề như thế là có ý như thế nào Vân hứa chu xác thật có lý do và có tư cách đi náo loạn chuyện này tang viễn viễn cùng U vô mệnh liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu Thừa dịp vân hứa chu đang sắp xếp điều động người, tang viễn viễn lén nắm lấy đai lưng của u vô mệnh đưa mảnh kính vỡ cho ta. Đôi mi dài của u vô mệnh khẽ hạ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn vân hứa chu một cái. Sau đó lấy mảnh kính vỡ ra, khẽ khàng truyền qua lòng bàn tay cho tang viễn viễn. Lúc trước nàng đã cùng u vô mệnh lợi dụng cái mảnh kính vỡ này xem xét vân chi chạc một lần. Tiếc núi chính là thử mấy lần đều chỉ có thể thấy hắn một mình ngồi trong mật thất âm u tập trung tu hành cái tên vân chi chạc này thật sự sống khổ hạnh như một tăng nhân sắp đắc đạo ấy. Nếu hợp với cái đoạn tra được từ lão thái giám khương nhất có thể nhìn thấy rất nhiều người tụ tập trong một tòa cung điện ngầm đen nhánh, vây quanh tế đàn thi thuật. Những người còn lại đều mặc áo tràng đen, mang mặt nạ kim loại, không thể nhận ra thân phận. Mạnh mối liền đứt ở chỗ này, không có cách nào rời đi cái vòng tuần hoàn khép kín cha Khương Nhất đang thi thuật, cha Vân Chi Chạc đang đả tọa, cha Vân Chi Chạc cùng Khương Nhất lại đang thi thuật, hoàn toàn không có gì đột phá. Vân Chi Chạc và Khương Nhạn Cơ, Hoàng phủ Tuấn đều không có bất luận giao tiếp gì, cha tới cha đi, hắn vĩnh viễn đều là một mình một người ở trong mật thất đả tọa. Vì thế tang viễn viễn căn bản liền không đem người này cùng vân hứa chú trẻ tuổi liên tưởng cùng một chỗ. Theo bản năng xem nhẹ lúc này vân hứa chu nói muốn nương việc này đi làm ẩm ý một trận tang viễn viễn cùng u vô mệnh tự nhiên muốn xác nhận trước một chút thay nàng ấy loại bỏ hiểm nghi tang viễn viễn cầm mảnh kính vỡ mà u vô mệnh truyền qua nhắm mắt lại yên lặng nhớ về hình dáng vân chi trạc thầm nghĩ vân chi trạc vân hứa chu trước mắt hiện lên hình ảnh trái tim tang viễn viễn đột nhiên thót một cái nàng kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần là hai người này không hề có quan hệ gì U vô mệnh nhìn thấy tang viễn viễn thay đổi sắc mặt lập tức nheo mắt lại Trên bàn tay đang rũ tại bên người chậm rãi ngưng tụ hắc diễm Vân hứa chú cũng không biết bản thân đang bị con rắn độc mang theo hắc diễm theo dõi Sau khi sắp xếp cho thủ hạ đi tra ký lục vừa cân nhắc sắp sửa làm chút việc Vừa hướng tang viễn viễn cùng u vô mệnh đi tới Tang, vân hứa chú đột nhiên ngẩn ra Nàng thấy khóe môi u vô mệnh như ôn hòa tươi cười Thân hình cao gầy của hắn chắn trước mặt tang viễn viễn. Vân Hứa Chu, U Châu Vương, U Vô mạnh nhẹ giọng nói, người đừng yên đi chờ. Thành âm nhẹ nhàng nhưng không thể phản đối. Vân Hứa Chu, nếu đoàn mệnh ở chỗ này, liền sẽ biết chủ nhân nhà mình đang sắp chuẩn bị giết người. Vân Hứa Chu không hiểu ra sao, hơi hơi nghiêng người, tầm mắt muốn vòng qua U Vô mạnh, xem Tang Viễn Viễn phía sau lưng hắn. Tang quả làm sao vậy? Chợt thấy một cơn lạnh lẽo xoát một chút bò đầy ngực cùng sống lưng phía sau vân hứa chu lông tóc dựng đứng cực kỳ chậm rãi nghiêng đầu đi nhìn u vô mảnh lại thấy hắn vẫn còn mỉm cười biểu tình ấm áp đôi mắt đen hơi cong lại là nhè nhẹ nhiễm hàn khí có thể đông lạnh đến tận xương cốt vân hứa chu lúc này mới ý thức được mới vừa rồi câu nói kia của u vô mảnh không phải là tùy tiện nói ra vân hứa chu lùi một bước nhăn chặt hai hàng lông mày ta đứng yên được rồi chứ sau một lúc lâu rốt cuộc có một bàn tay nhỏ từ phía sau u vô mảnh ló ra túm túm ống tay áo u vô mảnh Ngưu Vô Mệnh quay người lại, ánh mắt bình tĩnh, đầu nhìn về nàng. Tang Viễn Viễn đối diện với tầm mắt của hắn, trái tim êm, liền đông nhảy dựng một cái khí tức cùng thần sắc của người nam nhân này phảng phất như nói với nàng: bất kể muốn giết ai cũng không sao, tất cả vấn đề đều giao cho ta. Nàng nhìn không được men theo cổ tay áo hắn, tìm được bàn tay mang vết chai của hắn, dùng năm ngón tay đan vào. Ngưu Vô Mệnh bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng thu lại hắc diễm trong tay, xoay lại cầm tay nàng hắn dùng khóe mắt hơi hơi nhíu lại liếc Vân Hứa Châu một chút. Tang Viễn Viễn nhớ lại hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy, đi đến trước mặt Vân Hứa Châu. Vân Hứa Châu giờ phút này đã ý thức được có gì đó không thích hợp, nàng ấy hơi có chút cảnh giác nhìn thẳng Tang Viễn Viễn cùng u vô mảnh. Tang Vương nữ nghe được tin tức gì về ta sao? cầm nàng ấy khẽ nhếch cười lạnh nói, Vân Hứa Châu ta cả đời hành sự đều ngay phẳng. Ngoại trừ việc giúp các ngươi giấu giếm vụ ám sát vương tộc Đông Châu ra, chuyện ta đã làm không bao giờ không thể cho người khác biết." Tang Viễn Viễn nghiêm mặt nói, Nhiếp Chính Vương hiểu lầm. Hiểu lầm? Mặt Vân Hứa Chu giận tái đi, mới vừa rồi một thân sát khí của U Châu Vương cũng không phải là hiểu lầm. Tang Viễn Viễn thở dài, "Đến trong điện nói chuyện đi." Vân Hứa Chu hầm hầm dẫn hai người Tang Viễn Viễn tiến vào thư phòng. Nàng ấy vẫn tức giận U Châu Vương thân thủ ngươi siêu tuyệt thì ta đã biết nhưng Vân Châu ta chưa chắc sợ ngươi Nếu ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không khả năng bình bình an an mang tang Vương nữ ra khỏi địa giới Vân Châu tang viễn viễn vội vàng dơ gương mặt tươi cười ra tẩu tẩu đừng tức giận nghe ta nói đã Vân hứa chung ngồi vào trong ghế bành thật mạnh vốn còn muốn xả giận nhưng lại bị sưng hô không biết xấu hổ của tang viễn viễn làm cho có vài phần xấu hổ buồn bực Ai phải gả cho tang bất cận chứ? Được rồi, được rồi, không gả thì không gả." Tang Viễn Viễn cúi đầu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nhiếp Chính Vương nghe ta nói, tên Vân Chi Trạc này có liên quan đến ngươi." Vân Hứa Chu mờ to hai mắt hả? Tang Viễn Viễn nhớ lại hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy, nói, "Trong đại điện với ánh sáng tối tăm, đỉnh điện rũ xuống rất nhiều màn, không khí hoàn toàn nghiêm ngặt túc mục." Người và hắn cách nhau khá xa cũng chưa từng nói chuyện với nhau, giữa hai người cũng có rất nhiều người khác, ăn mặc không phú cũng quý, đa số là nữ tử, nam tử thì gầy yếu, hẳn đều là vương tộc của vân thị. Không biết nhiếp chính vương có ấn tượng với cảnh này không? Vân hứa chu chậm rãi nheo mắt lại còn gì khác nữa không? tang viễn viễn lắc lắc đầu, không còn. Đây là tin tức từ đâu ra? Vân hứa chu kỳ quái hỏi. Nếu biết ta cùng với vân chi Trạc đã từng xuất hiện chung tại một chỗ, sao lại không có thêm nhiều tin tức khác chứ? Tàng viễn viễn xoa nhẹ thái dương, một lời khó nói hết xem như thuật thông linh thần thần thao gì đó đi. À vân hứa chô thở dài, xác suất chính xác như thế nào, hẳn sẽ không tranh lệch quá lớn. Tàng viễn viễn cũng không có nhiều tiếp xúc với vân châu, hiệu ứng cánh bướm khi nàng chết mà sống lại hẳn là không ảnh hưởng đến vân châu bên này. Nhưng mà chỉ có một hình ảnh như vậy, không đầu không đuôi cũng không có điểm đặc thù nào thể hiện rõ thật sự làm khó người khác mà. Dù cho ở chùa tế đàn, tổ miếu, đạo quan đều có thể xuất hiện hình ảnh như vậy. Ta mặc lễ phục à? Vân hứa chú hỏi, không phải, tang viễn viễn nói, quần áo cũng nghiêm túc nhưng đều là thường phục. Vậy không phải lễ hiến tế rồi. trầm mặc sau một lát vân hứa chú bỗng nhiên ê một tiếng, nhíu đôi mắt lên tang quả ngươi nói là tên cuồng đồ vũ nhục vương tộc của ta cư nhiên lăn đến bên cạnh mà mà ta hoàn toàn không biết gì cả Tàng viễn viễn cái phản xạ này cũng hơi bị chậm rồi nhỉ Vân chi chạc không đơn giản nha vân hứa chù gõ gõ mặt bàn Xem ra không chỉ là nguyền rủa vũ nhục đơn giản như vậy Hắn và lực lượng sau lưng hắn là muốn điên đảo vân thị của ta Hắc có chút có lý đấy Rõ ràng là bọn họ làm đủ thứ cho kỹ xảo quỷ quái sau lưng Quay mặt lại liền ra vẻ như cái gì anh hùng chính nghĩa Muốn trừng phạt vương tộc bội nghịch vân thị Như thế nào, khinh thường tín ngưỡng của vai ác à tang viễn viễn nở nụ cười Vèo, vân hứa chu bị nàng cua đũa cả nắm như vậy Tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng lại, dỗi nói ngươi còn cười, như ngươi mới vừa nói Người này có thể lăn lộn đến bên trong con cháu vân thị Đây đúng là loại chuyện làm cho người ta sợ hãi Nếu mà hắn cơ thể đem theo thuốc nổ hay gì đó đột nhiên ném ta một cái không kịp phòng ngừa, xách ra đầu tê dại, thôi tới đây, vẽ lại gian đại điện ngươi nhìn thấy kia cho ta. Vân Hứa chu soát một tiếng, ném giấy bút tới trước mặt Tang Viễn Viễn. Tang Viễn Viễn, vẽ tranh hà có hơi khó khăn nga. Nàng cầm bút đặt lên giấy, cố gắng nhớ lại thật tỉ mỉ hình ảnh trong đầu từng chút từng chút một vẽ ra gian đại điện tinh tế kia vẽ được một nửa bỗng nhiên có thân vệ không kịp chờ thông truyền vội vàng chạy vào vân hứa chu nhú chân mày xoát một chút giấu đi bức vẽ hiện trường vụ án mới được một nửa mà tang viễn viễn vẽ thân vệ chắp tay cúi đầu thanh âm vội vàng nhiếp chính vương không tốt rồi chủ quân hắn cổ độc phát tác sắp không được rồi cái gì vân hứa chu đột nhiên đứng lên tên thân vệ này là người mà nàng ấy phái đi bên cạnh để chiếu cố vân hứa dương Vân hứa dương lúc trước bao che dung túng cho hung thủ hành hạ thiếu nữ đến chết chỉ để thỏa mãn tâm lý dình coi biến thái của mình Sau khi sự việc xảy ra, vân hứa chu đem hắn nhốt vào thiên lao, phái thân vệ đắc lực nhất theo nhìn chằm chằm Trước đó vài ngày u vô mệnh có đưa tới dược giải linh cổ, vân hứa chu liền để vân hứa dương dùng, hắn phun ra rất nhiều huyết cổ, lúc ấy đã gần như hồi phục rất tốt Vân hứa chú vốn đang có kế hoạch nhờ u vô mệnh nhiều chế thêm giải dược dự định sẽ chữa trị cho vương tộc vân thị trong phạm vi lớn ai ngờ thân vệ lại mang đến tin tức như xét đánh giữa trời quang như vật. Vân hứa dương, Tang viễn viễn hỏi, vân hứa chú vội vàng gật đầu, hai mắt đã nổi lên màu đỏ, mau đi xem. Ba người vội vàng đi đến đại lao giam giữ vân hứa dương. Vân Hứa Dương được đối xử cũng không khác mấy so với tù phạm khác, ngoại trừ bản thân bị giam một mình trong một gian mục giường, thức ăn đều cũng giống như những người khác. Giờ phút này Ngự Y đã chạy tới trong lao, đang xem xét bệnh tình của Vân Hứa Dương. Hắn nằm trên cái giường gỗ trải rơm dạ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tối đen, môi trắng bệch. Trong miệng từng ngụm máu tươi lớn đang lần lượt trào ra. Ngự Y thường nhìn thấy Vân Hứa Chu, vội vàng tiến lên, nhiếp chính vương Đây là linh cổ bùng nổ đột nhiên tấn công tâm mạch Lão thần không biết nguyên nhân gây ra Không dám tùy tiện dùng dược Lúc trước không phải nói cổ độc trong cơ thể cơ bản đã quét sạch sao Thành âm vân hứa chu bình tĩnh Nhưng bàn tay giấu ở trong ông tay áo đã nắm chặt lại thành quyền Lão ngự y tóc trắng như tuyết lập tức liền quỳ xuống mặt đất Lão thần vô năng hồ thẹn với tín nhiệm của nhiếp chính vương Đừng nóng vội để ta xem tang viễn viễn chấn định hỏi ngự y dược mang đến chưa? có anh đến. ngự y tiện tay lấy hòm thuốc đang mang theo ra. tang viễn viễn cầm lấy đưa cho u vô mảnh, nhờ hắn xem xét tra có phải trong dược bị người động tay chân hay không. nàng cùng u vô mảnh sớm đã ăn ý mười phần, một ánh mắt liền có thể hiểu rõ ý tứ đối phương. u vô mảnh nhận dược lập tức đem dược luyện hóa thử. Tang Viễn Viễn cố gắng an định tâm mình lại, ném ra một bông hoa hướng dương nhỏ lên bên cạnh Vân Hứa Dương, dây leo linh uẩn mỏng manh lặng lẽ bò lên trên ngực hắn, đột nhiên lặn một cái vào bên trong cơ thể của hắn. Tang Viễn Viễn nhắm mắt nhập định, chỉ thấy trên trái tim của Vân Hứa Dương, huyết tuyến trùng thật nhỏ mấp máy khắp nơi, vừa nhìn liền biết đó là loại trùng non vừa mới ra khỏi trứng. Đang vô cùng cấp bách có nhu cầu tìm năng lượng để lớn lên, vì thế mới có thể gặm cắn sinh cơ của Vân Hứa Dương như điên, làm cho bệnh hắn phát ra bừa nguy hiểm lại vừa nhanh. Bên trong kinh mạch bên trồng chất đầy vỏ trứng trùng đã phá xác. Vân Hứa Chu, Vân Hứa Dương vừa hộc máu, vừa khóc mắng. Người đúng là kẻ lừa đảo đốn mạt. Căn bản là bệnh của ta không có khả năng trị khỏi, căn bản là không có khả năng ngươi lại cố ý hại ta, ngươi muốn hại chết ta, muốn quang minh chính đại cướp đi vị trí vân châu vương của ta ô ô ô. Sắc mặt vân hứa chu lạnh nhạt chờ đợi kết quả. Sau một lát u vô mệnh thu lại hắc diễm trong tay, nói dược không có vấn đề. tang viễn viễn cũng mở mắt đều là cổ độc mới, trong cơ thể xác thật không có cổ độc cũ còn lưu lại. Dược là hữu hiệu cái giám, vân hứa dương phốc một chút lại phun ra một mồm máu tươi. Đừng cho là ta không biết các ngươi cùng vân hứa chu liên thủ hại ta muốn đoạt vương vị của ta lão tổ tông đã nói đây là nguyền rủa của trời cao đối với vân thị chúng ta căn bản là không có khả năng hồi phục vân hứa chu ngươi đừng quên bản thân ngươi đã phát lời thề trước mặt lão tổ tông cho dù ngươi hại chết ta đi nữa cũng cả đời ngươi cũng không thể bước lên vương vị tang viễn viễn nhìn về phía vân hứa chu đem dược đồ cho hắn uống trước đã đừng để trong chốc lát không chừng chết thật Nghe vậy, Vân Hứa Chu nhận dược đi tới, hướng về phía cái giường gỗ kia ngồi xuống, bóp miệng Vân Hứa Dương cho mở ra, không quan tâm hắn thế nào liền rót xuống. Vân Hứa Dương điên cuồng vặn vẹo như vùng vẫy giành lại sự sống, nhưng mà thân thể này thật sự ốm yếu, bị nắm trong tay cường giả linh minh cảnh như Vân Hứa Chu này, căn bản không có chút sức phản kháng. Các ngươi đều là hung thủ, hung thủ, Vân Hứa Dương khóc lớn kêu to. Lão tổ tông nói, căn bản không có khả năng chữa khỏi, cái dược gì đó đều là gạt người, chỉ làm ta bị chết càng mau. Vân Hứa Chu, ngươi chính là cố ý hại ta. Lão tổ tông đã già nên hồ đồ rồi." Vân Hứa Chu lãnh đạm mà nói. Vân Hứa Dương khóc lớn, muốn mòi họng phun dược ra, bị Vân Hứa Chu chờ cán đau gõ một cái liền ngất xỉu. Tang Viễn Viễn trần chờ nhìn Vân Hứa Chu, phảng phất có nội tình gì thì phải. Vân Hứa Chu thở dài một tiếng, phất tay ra lệnh cho Ngự Y lui ra. Ngày các ngươi đến băng vụ cốc ta không phải bận tham gia họp tộc sao Vân hứa chô thở dài Một thị vệ sơ sẩy để cho vân hứa dương tóm được cơ hội chạy đến trước mặt lão tổ tông cáo trạng ta Lông mày tăng viễn viễn vừa động cho nên lão tổ tông biết linh cổ có thể trị rồi sao Vân hứa chô lắc lắc đầu cũng không tính là biết Vân hứa dương cái gì cũng không biết, cũng chỉ biết ta lấy hắn thử thuốc trước đó vài ngày tuy rằng đã giải xong cổ độc, nhưng thân thể hắn yếu đuối nhiều năm như vậy, trong chốc lát cũng không có cách nào khôi phục như người thường được. Ta đã dặn qua mọi người, không được nói với hắn bất cứ chuyện gì. tang viễn viễn thấy sắc mặt nàng ấy không được tốt liền chi kỳ hỏi, vậy, lão tổ tông có trách cứ ngươi không? Vân hứa chu nhàn nhạt cười, niệm kinh như bao lần, không nghe không nghe. Xem ra là bị mắng thật nhiều rồi. Chầm mặc một lát vân hứa chu gục đầu xuống, để giày cọ cọ trên mặt đất vài cách thanh âm vắng vẻ bay ra, lão Tổ Tông là người chứng kiến vân thị xuống dốc. Khi đó, trong tộc cứ liên tục một người lại một người ngoài ý muốn ly thế, vẫn luôn không thể tra ra nguyên nhân. Sau lại đó bạo phát lên cái gọi là nguyền rùa, lúc ấy lão Tổ Tông chính là đế quân, người nào có năng lực rũi tay đến trên người ông ấy, trong một đêm liền làm cả nhà vân thị nhiễm cổ độc. Cho nên lão Tổ Tông vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng đây chính là thiên mệnh chứ không phải hành vi của con người. Tang viễn viễn thở dài. Vân hứa chua cười khổ, không sai. Lão Tổ Tông là người phản đối việc tìm y hỏi dược nhất. Phàm là ai muốn điều ra sâu một chút ý đồ tra ra nguyên nhân bệnh liền sẽ bị gọi vào tổ miếu thoá mã cho một hồi. Ta này đây lại rót thuốc cho vân hứa dương, còn có hiểm nghi muốn xoán vị, không bị mắng cho thất khiếu bốc khói đã là may. Thái Dương Tang Viễn Viễn không khỏi nhảy dựng, từ từ, nàng bỗng nhiên trợn to mắt, trên thực tế, Vân thị không phải là trong một đêm bị người hạ cổ cả nhà. Đúng vậy, Vân Hứa Chu đầy mặt bực bội, vấn đề là những người lúc trước đó sớm đã xuống mồ nhiều năm, không thể nào kiểm chứng. Có thể cha, Tang Viễn Viễn mỉm cười, bắt đầu ra từng nguyên nhân vì sao Vân Hứa Dương lại lần nữa nhiễm chứng cổ độc đi. Hai mắt Vân Hứa Chu sáng ngời, Trường 93, đêm thăm vân tổ miếu, vân hứa chu mang ký lục của ngự y mấy ngày nay tới. Có thể minh xác nhìn ra được sau khi uống thuốc 15 ngày trong cơ thể vân hứa dương đã hoàn toàn mất đi huyết khổ. Khi nào bị nhiễm lại chứ, con người vân hứa chu co chặt, không lẽ thức ăn đưa vào thiên lao bị người động tay chân suy nghĩ một lát, vân hứa chu chậm rãi lắc lắc đầu ta làm y như ngươi dặn dò Dấu kín chuyện này đến không còn kẽ hở. người biết nội tình vân hứa dương chữa bệnh chỉ có ta ngự y trưởng cùng với vân nhất. tang viễn viễn nhẹ nhàng gật đầu. tang quả à tang quả. vân hứa chu thở dài. người quả thực có dự kiến trước nếu không phải ngươi sớm nhắc nhở ta phong tỏa tin tức việc này chỉ sợ sớm đã bị mọi người đều biết càng không thể nào tra ra được. tang viễn viễn nói vậy nhiếp chính vương muốn điều tra từ đâu trước. Tất nhiên là điều tra từ trên người ngự y trưởng và vân nhất Cũng may chỉ có mỗi mấy người chúng ta biết chuyện Tất nhiên là có ai đó vô ý tiết lộ tin tức rồi Vân hứa chú đi vài bước thật mạnh An tĩnh trong chốc lát u vô mệnh đột nhiên phì cười U châu vương, ngươi cười cái gì? Vân hứa chú nhíu mày hỏi Cho nên ngươi cảm thấy người hạ cổ chính là hai người bọn họ Không phải, vân hứa chú quả quyết phủ định hai người này nhiều nhất là vô ý để lộ bí mật thôi, tuyệt đối không thể là hung phạm. cái chuyện nhìn người này ta cũng có khả năng một chút, cho nên sẽ là ai hạ cổ? U vô mệnh thực ôn hoa cười hỏi. Vân hứa chu liền hơi gấp lên một chút, ta làm sao biết? đi tra xem mấy con sâu này muốn phá xác nở ra thì mất mấy ngày đi. U vô mệnh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vân hứa chu hít ngược một hơi khí lạnh thật dài, ngón tay cái dựng lên thông minh. U vô mệnh cái này gọi là thông minh. Vân hứa chú chắc là đầu óc không xài tốt lắm thì phải. tang viễn viễn liếc hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng kéo hắn đến một bên, lặng lẽ nói chàng đừng có ghét bỏ người ta. nhiếp chính vương thật có bản lĩnh lãnh đạo chàng xem, nàng ấy chỉ vì cái vân châu này thật tốt nha. U vô mạnh lập tức liền không phục u châu của ta cũng. U châu của chàng nghèo. tang viễn viễn không chút khách khí. U vô mạnh, hắn hiếp mắt nghĩ nghĩ âm thầm gật đầu. Vân Châu, nếu bàn về thực lực tổng hợp thì thật là xuất sắc. Nơi đây khí hậu khốc liệt tài nguyên thì gần như không có, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vân Hứa Chu chính trị, kinh tế, quân sự chỗ nào cũng không thua thiệt với người. Đủ thấy kỹ thuật lãnh đạo của Vân Hứa Chu quả thật không tầm thường. U vô mệnh vẫn có chút không phục a, đó chỉ là ta chưa nghiêm túc thôi. Tàng viễn viễn, được được được. Tiểu Tàng quả nàng lại đồng ý cho có lệ với ta. Tang viễn viễn hiện giờ sớm đã hiểu rõ hắn đến từng sợi tư từ cọng tóc, nàng nheo mắt lại, nhìn về phía hắn cười cười đến khi u vô mệnh hoàn toàn không còn biết giận nữa thì thôi. Ba người về tới thư phòng, Tang viễn viễn tiếp tục nhặt bút lên, dựa theo trí nhớ mà vẽ tiếp cái gian đại điện đen đen đó. 15 phút lúc sau, rốt cuộc khó khăn lắm mới vẽ được đại khái. Vân hứa Chu nhận lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn trong chốc lát mày nhăn càng chặt nếu ta không nhìn lầm, đây là đúng lúc vào lúc này. Hai thủ vệ được cử đi điều tra cũng cùng nhau ra kết quả. Một người đã điều tra tỉ mỉ danh sách người được ban họ vân, không có vân chi chạc cũng không có bất luận cái tên gì tương tự. Một người khác thì, dựa theo thời gian huyết cầu cần thiết để phá xác mà tính, ngày vân hứa dương chúng cổ lại, đúng là ngày đi đến tổ miếu tham gia họp tộc kia. chúng cổ trong buổi họp tộc, còn người vân hứa chu rút sâu. Trên mặt U vô mệnh không có chút gì ngoài ý muốn, hắn ôm cánh tay, dựa vào chiếc ghế lớn, bộ dáng giống như thực nhàm chán, không thú vị. Vân hứa chú run run cầm bức họa trong tay kia ta vừa nãy đang muốn nói, nơi này, đúng là tổ miếu. À, U vô mệnh nhướng đuôi lông mày, lộ ra vẻ cười thật hàm ý. Cũng đúng nha, cho nên người hạ cổ lên vương tộc vân thị của ta chính là tên vân chi chặc này. Vân hứa chú nắm chặt nắm tay. Không, không đúng, hắn chỉ là một cây đao, người cầm đao đao chính là thiên đàn. Hay cho một cái thiên đàn. a bây giờ tất cả đều có vẻ hợp lý rồi đây. Cái tên Vân Chi Chạc này đúng là nhằm vào Vân Thị Ta, hắn xuất hiện ở tổ miếu, mà Tiểu Dương sau khi đi họp tộc lại chúng chứng cổ mới, không phải hắn còn có thể là ai. Vân hứa chu nhịn không được giơ nắm tay lên, nện thật mạnh lên mặt bàn, Vân Chi Chạc, hắn ta đúng là muốn chết rồi. Tang Viễn Viễn cùng U vô mệnh nhìn nhau chớp mắt một cái. Vân hứa Châu này thật là người không câu nệ tiểu tiết xử lý đại sự, nắm chắc phương hướng chủ chốt ra tay thật sự hoàn toàn không có bất luận sai lầm gì. Nhưng khi xử lý các việc nhỏ, nàng ấy lại cầu thả lộn xộn. U vô mệnh cùng Tang Viễn Viễn ở Bạch Châu gặp được Vân Chi Trạc cùng ngày hôm đó hắn cũng chết đi. Ba ngày sau, U vô mệnh thẳng một đường đi vào Vân Châu. Vân Hứa Chu đi họp tộc không thể tự mình tới đón hôm họp tộc đó, thi thể Vân Chi Trạc đã bị Bạch Châu Vương đốt thành cho bụi, làm sao có thể hạ cổ Vân Hứa Dương chứ? Hai người bất động thanh sắc liếc nhau, đi tổ miếu, làm quen với cái vị đế vương cũ của Vân vị oai phong một cõi 500 năm trước xem nào. Chẳng qua trước mắt không có chứng cứ gì, tùy tiện nói là mình hoài nghi lão tổ tông nhà người ta chẳng khác nào tìm đánh. Muốn cứu vãn tình hình phải nghĩ biện pháp cong cong vòng vèo một chút. Không có sao chỉ mới chết có một tên vân chi chạc còn cả một đám còn sống. U vô mệnh đạm cười. Nhếp chính vương, muốn đi thiên đô bắt người à? Ta giúp ngươi. Vân hứa chu gật gật đầu chúng ta hợp tác. Bộ tang viễn viễn hơi có chút trần chờ chậm rãi thanh nói ta cảm thấy việc này can hệ quá lớn. Trước khi xuất phát có biện pháp nào mang ta đến tổ miếu để tận mắt nhìn thấy cái gian đại điện mà ta đã thấy không lỡ như vì kỹ thuật vẽ của ta yếu kém mà lại gây ra hiểu lầm gì đó thì còn làm tình hình rắc rối hơn. Vân hứa chú có chút khó xử, lão tổ tông muốn tĩnh dưỡng, nếu không phải là ngày họp tộc, từ trước đến nay không ai dám đến tổ miếu quấy dày. Tang viễn viễn cùng u vô mệnh bất động thanh sắc liếc nhau. Tang viễn viễn hỏi, thân thể lão tổ tông như thế nào? Vẫn luôn tê liệt nằm trên giường sao? Hoặc là ngẫu nhiên có thể đứng dậy làm chút động tác? Vân hứa chú chậm rãi lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy rồi, trước nay không có ai thấy lão tổ tông rời khỏi cái giường kia. Hay là chúng ta nửa đêm lặng lẽ đi, không kinh động bất cứ ai." Tang Viễn Viễn rảo hoạt nháy mắt, dù sao lão tổ tông cũng không xuống khỏi giường, không đưa mình vào tầm mắt ông thì được rồi." Vân Hứa Chu tang quả à, bộ dáng làm chuyện xấu này của ngươi thật là cực kỳ giống Phượng Sở lúc trước." Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Hứa Chu không khỏi ngẩn ra, mặt mày có chút buồn bực người kia, lúc trước giả nữ nhân thì thú vị như vậy, khi trở lại làm nam nhân tại sao lại Vậy nhiếp chính vương muốn thử làm hài tử hư một lần không tang viễn viễn nghịch ngợm chớp chớp mắt Dù sao ngày họp tộc ấy, nhiếp chính vương đã bị lão tổ tông hung hăng mắng một hồi Cho dù bây giờ có bị bắt được cùng lắm thì lại mắng một hồi thôi Dù sao đều là cho lão tổ tông mắng, mắng vài lần cũng đâu có gì khác nhau Vân hứa chu trong nhát mắt bị thuyết phục Được thôi, vậy đi xem gian đại điện kia vậy Vân hứa chu dùng tay vỗ vỗ giấy vẽ trên mặt bàn cũng đúng thật nếu chỉ nhìn bức họa một cách đơn thuần như vậy liền tùy tiện xác định đây là thần miếu cũng đúng là hơi quá cầu thả một bức họa thì làm sao tang quả nhà ta làm sao mà vẽ xấu được chứ u vô mệnh lười biếng ngồi thẳng thân mình đưa tay chột giấy vẽ vừa thấy Khóe miệng hạ một chút lại hạ một chút vân hứa chu đồng tình nhìn hắn liếc mắt một cái u vô mệnh chỉ là cần xác nhận một chút phó vân hứa chu bưng miệng cười vậy quyết định như vậy đi ta đi chuẩn bị y phục dạ hành Vân Châu không giống những nơi khác, nơi này khắp bốn phương đều là băng tuyết trắng tinh cùng với kiến trúc băng hạch phát ra vầng sáng màu lam nhạt. Nếu mặc H. y đi vào ban đêm, cách xa dặm đều có thể thấy thật rõ ràng. Cho nên y phục dạ hành phải là quần áo đơn giản nửa trong suốt đặc chế màu lam bạch. Sắc trời dần tối, Vân Hứa Chu mang theo tang viễn viễn cùng U vô mệnh, ngồi trên xe chiệt tuyết lén lén đi tới gần tổ miếu. Tàng viễn viễn ngửa đầu vừa nhìn lên chỉ thấy đây là một tòa miếu lớn vô cùng bình thường, trên cửa chính thượng treo dây đèn lồng lớn, bốn phía an an tĩnh tĩnh, vài cây hoa giả hạc đầy tuyết nhìn rất có không khí điềm lành. Xác thật là nơi thích hợp cho người cao tuổi tĩnh tâm dưỡng lão. Vân hứa chu chỉ vào một cây tuyết bồ đề cổ thụ phủ đầy tuyết trong viện miếu nói, nè chỗ cái cây tuyết bồ đề kia là phía mặt trước của đại điện mà chúng ta muốn xem. Lão Tổ Tông thì ở tại trai phòng phía sau đại điện Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn, vị trí đó còn rất sâu bên trong nha. Trên tường có mấy bóng người đông đưa, cũng có một đội thị vệ qua lại tuần tra. Chỗ này không tính là lớn nhưng phòng thuộc cực nghiêm mật, không giống như kiểu có thể đi vào song chùa êm trở ra. Xem ra cần phải có người dẫn thị vệ rời đi. Tang Viễn Viễn nhìn về phía vô mảnh, không cần, đi thôi. Vân hứa chu phất phất tay, chúng ta đi vào từ động tuyết, động tuyết, khủ. Vân hứa chu đưa nắm tay lên môi, ho nhẹ một tiếng. Họp tộc dài dòng lắm, sau khi gặp lão tổ tông xong, đám con nít không chịu nổi tịch mịch nhân lúc đám thị vệ thay ca trốn theo động tuyết ra ngoài trước. Đây xem như bí mật trong vương tộc, ai cũng hiểu rõ mà không nói ra. tang viễn viễn phì cười, ai cũng từng làm hài tử ta hiểu ta hiểu. Ba người vòng tới dưới cây tuyết tùng to sau lưng tổ miếu, vân hứa chu đứng trên thân cây lay ly trong chốc lát quả thật khui ra một cái động tuyết lớn. Đi! Nàng ấy dẫn đầu đi vào, tuyết trong thân cây lại ấm áp hơn so với trong tưởng tượng, vân hứa Chu bật lửa trên tay đốt lên một ngọn đèn, hạ eo xuống như mèo trong động tuyết, không quên dặn dò u vô mệnh đi cuối cùng, kêu hắn đem cái mảnh ra ở hốc cây treo lên lại phía trên để bên ngoài về nguyên dạng. Một lát nữa tuyết rơi xuống sẽ nhìn không thấy dấu vết gì. Vân hứa Chu đắc ý cười. Ba người đi theo động tuyết, chỉ trong thời gian một chén trà liền thuận lợi đến nơi. Vân hứa chua sốc mảnh ra lên, từ sau thắt lưng lấy dòi tuyết ra, thật cẩn thận chui ra khỏi tầng tuyết ngay trước mặt, sau đó mắt láo liên nhìn trái nhìn phải bên ngoài. Xuyệt nàng nói nhỏ, trong chốc lát nữa quân canh gác trước cửa đại điện sẽ thay ca. Chúng ta nhân cơ hội đó chạy vào đại điện, nàng ấy thu hồi dòi tuyết dùng nắm tay đấm đấm chán, thở dài ta thật không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi mình chưa làm mấy chuyện ly kinh phản đạo như thế này. Thật ra vốn có thể thoải mái hào phóng đi cửa chính, thật là chúng độc của tang quả ngươi. Tang viễn viễn vội vàng phủi sạch, không phải vậy nha. Rõ ràng là nhiếp chính vương L ngươi bị lão tổ tông mắng qua túng đầu mới không dám đi cửa chính. Vân hứa Chu nói như vậy, không hiểu sao cảm giác càng không dễ chịu. Sau một lát vân hứa Chu lần thứ hai đưa mắt nhìn nhìn ra phía trên hang động tuyết, sau đó rớt khoát liêu loát đưa tay bẻ gãy mấy thanh nhũ băng mỏng trước mắt nhảy ra khỏi động tuyết. Tang Viễn Viễn và U Vô mệnh theo sát sau đó. Ra tới vừa nhìn lại, hóa ra cửa vào bên đây của cái động tuyết cũng là cái hốc cây, đúng là thò ra dưới cây bồ đề ngay trước bậc thang cuối cùng của cửa chính đại điện. Vân Hứa Chu xoay người kéo tấm mảnh ra xuống, còn lấy mấy nắm tuyết quăng lên trên tấm mảnh, sau đó khinh thân phóng một cái, mang theo Tang Viễn Viễn và U Vô mệnh lập tức lướt đến dưới hành lang đại điện. Thị vệ đang ở lòng vòng thay ca ở bên ngoài, nếu thật không có cái động tuyết này, đúng là không có khả năng tiến vào. Vân hứa chú híp mắt xem xét một lát thấy không có gì sơ hở gì lớn, liền cẩn thận đẩy cái cửa điện bằng gỗ đen dày nặng ra, bảo tang viễn viễn và u vô mạnh lắc mình lèn vào đại điện. Vân hứa chú tay chân nhẹ nhàng khép cửa điện lại, chỗ cổng vòng hai bên sườn hành lang, đội thị vệ nhận ca mới vừa lúc đi ra, đi đến trước cửa đại điện rồi đứng yên. Lần sau bọn họ thay ca tiếp thì chúng ta đi ra. Vân hứa chú dùng khẩu hình nói, tang viễn viễn gật gật đầu, đi vào trong điện xem xét khắp nơi Trong điện có trường minh đang đang cháy, chiếu sáng khá rõ nên nhìn xung quanh cũng không khó. Nơi này đích xác chính là nơi vân chi chạc xuất hiện trong mảnh kính vỡ. So với cái đại điện trong trí nhớ của tang viễn viễn, đám mảnh bố dày nặng rũ xuống đỉnh điện đang xuất hiện trước mắt đây mới hơn một ít so với cái trong thiên diễn kính nàng nhìn thấy. Cho nên hình ảnh tròn thiên diễn kính chính là họp tộc của mấy năm sau. Trong nguyên tắc khi không có địch thủ hung tàn lại biến thái là u vô mệnh đây, Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu trải qua nhiều năm nhàn nhã, chỉ toàn những ngày tháng ngược tới ngược lui cùng với đối phó các bạn nam phụ nữ phụ thôi. Đám người của Thiên Đàn kia chỉ cần tiêu phí một chút lực lượng bảy màu là có thể duy trì được hào quang Mary Sue của Mộng Vô Ưu, không cần đem một lượng lớn lực bảy màu rót vào trong mảnh gương nhỏ trong tay Mộng Vô Ưu, Vân Chi Trạc cũng không cần anh dũng hy sinh. Nhưng hôm nay, hết thảy đã long trời lở đất. Hàn Thiếu Lăng đã chết, Hoàng Phủ Tuấn đã chết, Vân Chi Trà cũng đã chết. Mộng vô ưu rơi vào trong tay Minh Ma Vương, sinh tử không rõ. Trong một tương lai gần, thiên đàn nhất định sẽ bị sốc ngược đáy lên trời, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, khó lòng nói trước được. Từ một góc độ nào đó mà nói tang viễn viễn cùng U vô mệnh cũng thật giống như là đại ma đầu vai ác hai người hủy diệt đi cái tương lai nguyên bản hòa bình ổn định. Tất cả những chuyện này, nên oán ai chứ? nói sao cũng không thể bắt hai người bọn họ nằm yên cho người ta giết đi. Vân Hứa Chu dùng bà vai chạm chạm Tang Viễn Viễn cắt ngang trầm tư của nàng. có đúng không? Vân Hứa Chu dùng khẩu hình hỏi. Tang Viễn Viễn gật gật đầu. vậy chuẩn bị theo đường cũ quay về quân canh gác lại sắp thay ca. Vân Hứa Chu nói. Tang Viễn Viễn dương mắt nhìn qua u vô mảnh. hắn đang ở thưởng thức cái lư hương đồng nhỏ trên bàn thờ. ánh mắt chạm nhau ngầm hiểu. Chỉ thấy hắn động tay động chân đem Lư Hương thả lại chỗ cũ Bàn thờ làm bằng thiết chân Lư Hương vô cùng cứng rắn chạm lên Chỉ nghe đang một tiếng giòn vang âm thanh va chạm cũng quẩn quanh trong điện không dứt Không xong rồi, tang viễn viễn giữ chặt Vân Hứa Chu Mau tránh đi, Vân Hứa Chu mốc ra một cái Theo bản năng liền xoay người nắm lấy tang viễn viễn Sau đó lao vào trong điện Thị vệ bên ngoài phản ứng ngay, lập tức đẩy cửa điện ra tiến vào Cẩn thận kiểm tra Đôi khi thỉnh thoảng cũng có những con mèo tuyết thỏ tuyết hay chuột bọ gì đó lén chui vào trong điện đụng tới đồ vật cho nên bọn thị vệ cũng không tùy tiện nhận định là kẻ cắp. Già đầu vân hứa chu tê giải, vội vàng mang theo hai người tang viễn viễn qua cửa nhỏ ở mặt sau rời khỏi đại điện đi vào tiểu viện nhỏ mà lão tổ tông tĩnh dưỡng. Trong lòng vân hứa chu khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận. Đường đường là nhếp chính vương, đi vào tổ miếu lại biến thành đạo tặc thật sự là đi một bước sai sẽ dẫn tới bước sai kế, không có đường rút lui. Nhờ có y phục giả hành hỗ trợ, nàng ấy lanh lẹ mang theo hai người tang viễn viễn lặn xuống qua hành lang gấp khúc kế bên bên. Vân hướng chu chỉ chỉ nóc nhà tứ giác, lão tổ tông sợ ồn, trong viện không có thị vệ, chỉ có tứ đại cao thủ bên cạnh, mỗi người canh một góc. Mặt tang viễn viễn giải ra, ngẩng đầu nhìn lại thấy thân mình đang vừa vặn ở vị trí sườn chéo ngay dưới mí mắt vị cao thủ kia chỉ thấy có một nam nhân trung niên ngồi nghiêng đối diện trên nóc nhà, bên hông treo một bầu hồ lô, giờ phút này hai mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Hứa Chu, không động đậy hay nhúc nhích gì. Tang Viễn Viễn, đây là ý tôi thấy rồi nhưng tôi không bắt. Vân Hứa Chu hướng về cao thủ trên phía nóc nhà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chợt nam nhân trung niên trên nóc nhà kia chậm rãi chuyển đôi mắt đến một sườn khác, phảng phất như hoàn toàn không phát hiện ba người này. Hắn là người lúc trước ta an bài. Vân hứa Chu nhún nhún vai, bộ dáng bất chấp tất cả. Nàng ấy trước nay cũng không hề nghĩ tới mình cố ý điều cao thủ đến thủ vệ cho lão tổ tông lại vẫn có thêm tác dụng như vậy đánh yểm trợ cho mình làm đạo tặc. Tàng viễn viễn dùng khẩu hình trả lời, nhưng mà thị vệ ở phía trước thị vệ sắp tiến vào kiểm tra rồi, làm sao bây giờ. Tay vân hứa chú cũng là hoàn toàn đã tê dần. Đường đường là nhiếp chính vương ở chỗ này bị tóm hiện thân, thật là mặt không còn chỗ nào để. Bằng không trốn vào phòng lão tổ tông đi. Tang viễn viễn chân thành kiến nghị nói. Cùng lắm thì bị lão tổ tông mắng một trận so với bị người bắt thì còn đỡ hơn một chút. Vân hứa Chu, đêm nay tôi tụt cùng đã tạo cách nghiệt gì nha? Dưới sự dẫn dắt của vân hứa Chu, ba người đang làm đạo tặc này dán vào hành lang gấp khúc nhanh chóng lẻn về phía chủ phòng sau viện. Vân hứa chu bớt chút thời gian hướng vào vị cao thủ mình xếp vào kia ra giấu một cái liền thấy hắn thả người xuống lướt về hướng cao thủ khác cố ý như muốn nói rằng sẽ yểm hộ ba người Vân hứa chu vào trong phòng một cái bình phong lớn che ở sau cửa cứ tránh ở chỗ này đi Vân hứa chu vỗ vỗ ngực nhẹ giọng nói chỉ mong không phải kinh động lão tổ tông lời còn chưa dứt liền thấy thân hình u vô mệnh nhoáng lên lập tức lèn qua bình phong xông vào trong phòng Vân hứa chu u vô mệnh. Nàng ấy giờ không rảnh lo ai nghe tiếng, vội vàng vòng qua bình phong đuổi theo Làm sao còn kịp, chỉ thấy u vô mệnh đã xông vào phòng ngủ bên trái, đứng ở giữa phòng, chậm rãi xoay người lại Khóe môi treo một ý cười nhàn nhạt giả tạo, không rời được giường sao, người đâu rồi Con người Vân Hứa Chu rút lại, đưa mắt nhìn về phía giường bằng ngọc ấm Căn bản không có nửa bóng người, đôi mắt hạnh của Vân Hứa Chu mở tròn xoe, trong mắt chớp động một cơn khiếp sợ. Lão Tổ Tông tê liệt nằm trên giường mấy trăm năm Vì sao không ở trên giường Chuyện gì đã xảy ra Lão Tổ Tông đâu Nàng ấy bỗng nhiên xoay người Bọn họ đã trông coi như thế nào vậy Dưới sự kinh giận nàng quên mất mình hiện giờ đang dưới thân phận là kẻ đột nhập Liền lập tức muốn lao ra cửa tìm đám cao thủ Trông chừng lão Tổ Tông hưng sư vấn tội Tàng viễn viễn vội vàng một phen nắm lấy nàng ấy Xuyệt Vân hứa chung nhíu mắt trừng về hướng nàng Đừng nhúc nhích Tang Viễn Viễn khẩn trương chỉ chỉ đôi giường. Vân Hứa Chu tập trung nhìn vào, chỉ thấy ở đó có một con Minh Long, đôi mắt nửa mở nửa khép đang chậm rãi di chuyển hướng về phía ba người. Nó ăn lão tổ tông. Ánh mắt Vân Hứa Chu ngơ ngác quét về phía cái bụng trong suốt của Minh Long. Không có trong bụng nó. Đây là có chuyện gì? Trong phòng của lão tổ tông làm sao lại có Minh Long? Không chỉ vậy, Tang Viễn Viễn đầy mặt như đau răng, "Ngươi nghe đi." Vân Hứa Chu lập tức liền nghe được một loạt tiếng sàn sạt bên tai. Chỉ trong chớp mắt từ phía bốn vách tường, cây cột nóc nhà, mặt đất khắp nơi đều tràn ra chi chít những sinh vật băng trong suốt bò lúc nhúc đầy phòng. Minh băng xà, minh bò cạp, minh kiến, còn có chút sinh vật hình thù kỳ quái không biết tên gì. Chúng nó hướng về ba cái kẻ xâm nhập này dơ răng nanh và móng vuốt sáng loé. U Vô Mạnh cùng Tang Viễn Viễn liếc nhau xem ra vị lão tổ tông Vân thị này bí mật cũng không ít nha hình như là bẫy dập, Vân Hứa Chu bình tĩnh nói, động tĩnh trong phòng đã kinh động vài vị cao thủ ở bên ngoài. Cùng lúc đám thị vệ ở trước điện cũng đi tới rồi. Đại nhân, trong điện có dấu vết bị động qua. Vô số ánh mắt như nhất trí mà hướng về phía phòng chính. Người thị vệ mà Vân Hứa Chu An kia không có lý do gì ngăn trở người khác, chỉ có thể lướt tới cửa trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa, "Lão tổ tông." Ba người trong phòng liếc nhau, không thể gạt được Vân Hứa Chu nhìn nhìn độc trùng đang bán đầy trong phòng thở dài lên tiếng nói lão tổ tông bí mật triệu bổn nhiếp chính dạ đàng các người toàn bộ lui ra không được tiếp cận thanh âm trầm ổn chân thật đáng tin mấy người bên ngoài đồng thời ngẩn ra sau một lát thanh âm giật mình phập phồng nhiếp chính vương điện hạ là ta Vân Hứa Chu trầm giọng quát lui ra dạ ánh mắt Vân Hứa Chu hơi lóe lên nhìn chằm chằm con minh long đã bị kinh động chậm rãi nghe ra răng nhọn. Trực tiếp đánh lên thì động tĩnh quá lớn, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ xông vào. Nàng tang nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người Tang Viễn Viễn, liếc mắt một cái. Đánh xong, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Đánh đã rồi nói, Tang Viễn Viễn lập tức triệu hoa mặt bự ra, trong biển lượn vòng, cửa chính mà cửa sổ đều toàn bộ bị phong kín. Thả tay mà đánh đi, bọn họ trong chốc lát sẽ không vào được trừ phi hủy cái phòng này đi. Vân hứa chu bất đắc dĩ mà ở một tiếng lấy roi tuyết sau thắt lưng ra trên roi bốc cháy lên ngọn lửa quét về phía những con rắn trùng chuột kiến độc đó. Một roi đảo qua là từng tiếng thưa thưa vang lên, lại thấy ngọn lửa rực rỡ trên thân roi giống như bị cắn nuốt nhanh chóng tiêu giảm. Vân hứa chu hít ngược một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khó tin thu hồi roi tuyết lại chỉ thấy cái roi tuyết như bị lửa đốt cháy xuất hiện vô số chỗ hỏng gồ ghề lồi lõm bảy màu. Là lực lượng kia rồi. Vu vô mệnh buông lỏng mày, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt. "Tiểu Tang quả thử ăn chúng nó xem. Gì? Chàng không phải nói không thể ăn bậy mấy thứ này. Hoa đầu heo ăn ai kêu nàng ăn? Tang Viễn Viễn à." Nàng ném hoa ra, nàng điều khiển hoa ăn thịt người, cẩn thận há miệng từ từ chỉ ngậm một con con bò cạp băng thôi. Cánh hoa vừa động, bò cạp băng hóa thành vụn băng nho nhỏ, Tang Viễn Viễn cảm giác được trong đầu truyền đến một luồng cay đau thật nhỏ, như là bị mù tạc sông lên đầu một chút. Không có cảm giác nguy hiểm, chỉ là không quá dễ chịu. Trên người u vô mệnh đã bốc cháy lên lửa đen, rửa sạch một mảnh đất nhỏ an toàn chung quanh ba người. Mấy thứ này trong cơ thể có lực lượng bảy màu, so với những con trùng hay thú trong thiên nhiên thì lợi hại hơn rất nhiều, linh lực cũng không ít. U vô mệnh đạm thanh nói, nàng thử luyện hóa chúng nó, lấy về cho mình dùng. Tang viễn viễn biết u vô mệnh muốn mang theo nàng, đột phá cực hạn đạt được sức đối kháng với cái lực lượng thần bí kia ăn mấy muỗng mù đặc mà thôi có là gì? đôi tay nàng giương lên ném năm đóa hoa ăn thịt người ra bảo hộ ba người kín mít. u vô mệnh chàng buông tay đi đối phó minh long nơi này giao cho ta. u vô mệnh đã khinh phiêu phiêu lướt lên đạp một cái nhẹ lên cánh hoa ăn thịt người phiêu về hướng minh long đang hung hãn giãn thân hình ra mới vừa giao thủ một chút liền thấy dưới giường lại chậm rãi ra một con minh long khác. Cái con minh long này lại càng đặc thù hơn một chút trên người đã có ánh sáng bảy màu còn phóng ra phía bên ngoài. À thì ra đang bảo hộ cái giường nha. u vô mệnh tươi cười tràn đầy rào hoạt ngọn lửa đen trong tay dương lên giống như con bướm đen lớn mà bay qua. Trường 94, bí mật quan trọng. Trong phòng của lão tổ Tông Vân thị thế nhưng lại như là cái động ngũ độc cuồn cuộn không ngừng trào ra rắn trùng chuột kiến. tang viễn viễn chỉ huy hoa ăn thịt người há mồm to kéo những con trùng đó ăn vào. Nước mắt liền chảy xuống. tang quả, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt tang viễn viễn có gì không đúng, vân hứa chu cũng không rảnh lo cái gì. Nàng ta chấn kinh rồi, vội vàng đỡ tang viễn viễn. Không, không có việc gì ui. Nếu muốn hỏi nàng hiện tại có cảm thụ gì thì đó là mấy thứ hoa ăn thịt người ăn xong liền biến thành mù tạc trong đầu nàng. Nàng cay đến xoay vòng vòng tại chỗ. Hoa mặt bự, hoa mặt bự. Vội vàng triệu ra hoa mặt bự không ngừng phun màn xương linh quẩn vào mặt của mình hai má vẫn là đỏ như mông khỉ, úi, Vân Hứa Chu bỗng nhiên hô đau một tiếng. Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn, hóa ra trên nóc nhà rất xuống một con bò cạp kẹp vào bên gáy của Vân Hứa Chu. Đừng nhúc nhích, Tang Viễn Viễn khẩn trương hít một hơi. Loại đồ vật này người thường không thể dính được. Vân Chi chắc là bị toàn thân nhiễm độc bảy màu này mà chết. Hàn Thiếu Lăng cũng bị phế phù tạng là do bị lực lượng này tẩm cho ướt sũng. Tang Viễn Viễn hít hít khí tung ra hai con bướm hoa, kẹp lấy con bò cạp bảy màu này, thật cẩn thận gỡ nó xuống. U Vô Mạnh cứu mạng, Tang Viễn Viễn giống lên một tiếng, đang cùng hai con minh long đánh nhau, U Vô Mạnh khinh phiêu phiêu lướt trở về. Trừ độc trùng một chút, Tang Viễn Viễn chỉ vào vết thương của Vân Hứa Chu, đầu ngón tay của U Vô Mạnh ngưng ra một sợi lửa đen, miệng vết thương liền chảy ra một dòng máu nóng hổi, lập tức liền có mấy giọt độc tố bảy màu thấm ra, bị hắc diễm đốt cháy trụi. Hắn lướt trở về tiếp tục đối phó Minh Long. tang viễn viễn đem một bông hoa ăn thịt người vứt lên trên nóc nhà cái đôi màu nâu nhỏ của nó móc vào trên xà nhà, xoay tròn thân thể, nuốt hết độc trùng tứ phía bò tới vào trong bụng. Theo mấy dòng lực lượng bảy màu không ngừng bị hoa ăn thịt người hấp thu tang viễn viễn cảm giác được ánh sáng xanh lá lấp lánh trong đài hoa kia bắt đầu ẩn ẩn tàn mát ra ánh sáng bảy màu. tang viễn viễn, khi nào trở lại nàng cũng muốn đổi màu nha. Độc trùng trào ra càng ngày càng ít bọn chúng mau chóng bị hoa ăn thịt người ăn đến thưa thớt mấy cây hoa ăn thịt người không hề vây quanh tang viễn viễn cùng vân hứa chôn nữa mà động đẩy cái đuôi nhỏ bò ra bốn phía ăn sạch luôn những con trùng độc bị lọt lưới cuộc chiến của u vô mệnh bên kia cũng kết thúc hắn vốn có thể dễ dàng đem hai con minh long đốt thành cho bụi nhưng hắn lại không làm như vậy mà là chế trụ chúng nó dùng hắc diễm luyện hóa chúng nó luyện hóa nên mới trì hoãn một chút thời gian rốt cuộc trong phòng gió êm sóng lặng các ngươi cố ý. Vân Hứa Chu nhàn nhạt nói, nàng ta đứng ở giữa phòng, thần sắc nhìn không ra vui hay giận. "Xin lỗi, Tang Viễn Viễn chân thành xin lỗi. Ta cũng chỉ suy đoán là nơi tổ miếu nơi này có lẽ có vấn đề gì đó, cũng không bất luận chứng cứ gì, chỉ có thể đưa ra hạ sách này." "Không cần giải thích, ta hiểu rõ." Vân Hứa Chu thở dài, "Nếu thuyết phục ta mang các ngươi tới đây, nếu chuyện đó đoán đúng rồi còn đỡ cũng chính là kết quả trước mắt này." nhưng nếu lỡ như đoán sai làm ta vô cớ hoài nghi lão tổ tông trong lòng ta nhất định sẽ có bóng ma các ngươi cũng là suy xét vì ta ta hiểu rõ tang viễn viễn thực xin lỗi vân hứa chu ra vẻ chấn định biểu cảm lại hơi có một chút thần thờ làm sao có thể nhìn ra lão tổ tông có vấn đề chỉ bởi vì vân hứa dương bị hạ cổ một lần nữa vào ngày họp tộc ấy sao cũng không phải chỉ là nguyên nhân này tang viễn viễn thở dài Nói đến chuyện này lại có hơi dài dòng, không bằng trước nhìn mắt nhìn xem nơi này có cái đồ vật gì kỳ quái hay không, trở về ta kệ tỉ mỉ lại cho ngươi nghe. Được, vân hứa chú nghĩ nghĩ. Vấn đề là các ngươi vì sao không nghi ngờ là tên vân chi trạc kia giở trò quỷ. Bởi vì hôm họp tộc đó, vân chi trạc đã chết tang viễn viễn thật ngượng ngùng nói. Vân hứa chú ta thật là đồ ngốc tử. Nói chuyện một chốc, u vô mệnh đã tìm ra một cái hộp ngọc nửa trong suốt trong ngăn kéo ẩn trên thành giường trong hộp ngọc này đang có nốt vật gì đó bộ dáng đỏ đỏ mềm mại nằm bò ra như một con sứa thỉnh thoảng lại mấp máy vài cách sản xuất ra mấy cái trứng đỏ trong suốt vân hứa chu hít một ngụm khí lạnh thật dài đỡ chán một trận choáng váng tang viễn viễn nhanh chóng tiến lên đỡ nàng ta chẳng lẽ đây đều là huyết cổ nhìn như là cổ mẫu vân hứa chu thất thần lẩm bẩm thả nhiều rắn trùng chuột kiến độc như vậy là vì bảo vệ cho bí mật này sao vu vô mệnh biếng nhác vươn tay lấy đi cái hộp trên tay vân hứa chu trong tay luyện thử xem hắn nhảy dựng về phía sau nhảy tới cái giường lớn được chế tác từ ngọc ấm kia giày cũng không cười ra leo lên trên giường ngồi sồn một cái cầm cái hộp ngọc mang cổ mẫu kia luyện hóa thử hắc diễm trong lòng bàn tay dâng lên vây tròn lấy hộp ngọc cổ mẫu ở trạng thái con sứ đột nhiên nhảy lên phát ra âm thanh chi chi sắc nhọn điên cuồng uốn éo thân hình mềm như bông ý đồ phá hộp ngọc chạy trốn U vô mệnh lạnh lùng cười, một cái tay khác băng một cái đóng nắp hộp lại, hắc diễm trong tay lại càng bùng lên. tang viễn viễn nhìn thấy biết chuyện này không phải một chốc là làm xong, liền kéo qua hai cái ghế dựa ý bảo vân hứa chu ngồi xuống. Mới vừa rồi ta đã nói qua, thật ra cũng không có chứng cứ gì, chỉ là rất nhiều nghi vấn hợp lại, làm ta muốn nhìn thấy lão tổ tông một cái mà thôi. tang viễn viễn chân thành nói, kế hoạch nàng sớm định ra cũng thật là như vậy. Chỉ cần biết lão tổ tông, nàng liền có thể xuyên qua mảnh kính vỡ đi xem xét ông ta đến tổt cùng có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ vị tổ tông này lại tự mình bại lộ chứ? Là nghi vấn gì, bộ dáng vân hứa chu mệt mỏi đến cực điểm. Ấn tượng của vị lão tổ tông này trong lòng hậu nhân vân thị hậu không phải là nhỏ, nói là tín ngưỡng sụp đổ cũng không sai. tang viễn viễn bẻ ngón tay phân tích cho nàng ta. Đầu tiên ta ý thức được việc huyết cổ có chút không đúng. Bởi vì người phía sau màn độc thủ này đã có thực lực làm cả tộc vân thị chúng cổ, vậy muốn giết chết hết cả tộc vân thị lại có gì khó cứ cùng kiều đẩy cho ý trời là được. Kẻ nào đã dám làm đến vậy rồi, đủ để chứng minh hung đồ căn bản không kiêng nề gì. Nhưng hung đồ vì sao lại muốn hạ thủ liêu tình với vân thị? Chỗ này chắc chắn có nội tình. Thứ hai, 500 năm trước Vân thị cũng không có dấu hiệu suy sụp nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp phát sinh, tài tuấn trong tộc không ngừng chết đi, bản thân ta cũng không thể tưởng tượng được nghĩ thử xem, hiện giờ Khương thị không tính là thế lực lớn đúng không, nếu là châu muốn liên tục ám sát tài tuấn của Khương thị, có khả năng làm được không? Lúc ban đầu có lẽ có thể được tay, nhưng sau khi giết được mấy người, Khương thị nhất định sẽ phản ứng lại tăng mạnh phòng bị. Mà Vân thị lúc trước tại sao lại mặc người sơ xé? Chỗ này lại có nội tình. Thứ ba, Vân Chi chạc vì sao lại xuất hiện ở tổ miếu cùng với việc Vân Hứa Dương bị hạ cổ lần nữa vào hôm họp tộc. Lúc này ta mới có một hoài nghi có thể mỗi một người Vân Thị đều trúng cổ tại chỗ này hay không. Thứ tư, hôm qua ngươi nhắc tới việc sông băng ngầm của Vân Châu mỗi 500 năm sẽ có chuyện di chuyển vị trí. Thời gian này lại tình cờ trùng hợp với thời gian lúc trước khi Vân Thị xảy ra chuyện. Tất cả những chuyện này tuy rằng đều không có chứng cứ xác thật nhưng lại đồng thời chỉ về phía một cá nhân. Vân hứa chô nhịn không được chen vào nói, sông băng có liên quan gì đến việc này Tàng viễn viễn nói, ta và với u vô mệnh bị sông băng di chuyển vị trí đưa vào dưới nền đất gặp được một màn kỳ tích Mà kỳ tích này lại cùng một nhịp thở với những sự tình mà thiên đàn hiện tại đang núp sau lưng làm Ta liền nghĩ, nói không chừng đây không phải là trùng hợp mà là nhân quả thì sao Nếu lúc trước vân đế bởi vì sông băng di chuyển vị trí mà phát hiện bí mật ngầm, sau đó, hắn đích thân chỉ đạo hết thầy mọi chuyện kế tiếp thì sao? Vân hứa chú đột nhiên cúi thấp người, đỡ lấy chán, khóe môi hiện lên nụ cười hơi mang vài phần điên cuồng, cho nên, vân chi chạc là người của hắn, người muốn rửa sạch cái gọi là tội ác của vân thị chính là vân đế hắn. Ha, ha, ha, ha, ha, cười cười, chỉ có nước mắt chảy xuống. Vì chính hắn thôi, chỉ thấy u vô mạnh trọn mi từ trên giường ngọc ấm nhảy xuống tới. Hộp ngọc tồng tay lúc nãy đã trống không cổ mẫu không cánh mà bay Ăn xong rồi hả, Tang viễn viễn hiểu hảo khách khí hỏi Khóe miệng u vô mạnh kéo lên thật mạnh bành mặt nói Cái cổ mẫu vào huyết cổ này cũng không phải dùng bất diệt hỏa luyện ra Mà nó dùng chính là cổ độc cùng lực lượng bảy màu tương quan đến khí vận kia Huyết cổ sau khi lấy đi sinh cơ của con cháu vân thị sẽ hội tụ vào cổ mẫu chỗ này Đem cho lão đông tây kia dùng vân hứa chu đã phát ngốc một hồi lâu, rốt cuộc nhận mệnh cười cười cho nên hắn chính là thiên đàn đàn đầu cũng là người đứng sau màn độc thủ. tang viễn viễn nhẹ nhàng gật gật đầu, luận tư cách luận thực lực hẳn là không có người nào thích hợp hơn. cho nên cái gì thoái vị nhường hiền, cái gì ý trời nguyền rủa, bất quá là che giấu việc hắn hút máu con cháu hậu bối này thôi. vân hứa chu giận quá hóa cười, hắn muốn cái gì trường sinh bất lão, đắc đạo thăng thiên. có lẽ tang viễn viễn nhíu mày trước mắt thực lực của hắn chỉ sở còn mạnh hơn trong tưởng tượng nhiều vân hứa chu hít mắt hơn nữa hắn còn có lực lượng hỗ trợ hết sức cường đại hà vân hứa chu thở một hơi dài dựa vào lưng ghế một cái trong tay hắn nắm giữ một thế lực đó là cả họ tộc vân thị muốn thao túng trận giết hại lẫn nhau lớn như vậy không có khả năng cho nên hắn làm nội ứng để cho thế lực bên ngoài ra tay tiêu diệt tinh nhuệ của vân thị Chờ đến một ngày chỉ còn lại những người yếu ớt dễ khống chế, hắn lại hạ cổ, một thế hệ tiếp một thế hệ, hút hết máu tùy của hậu thế. Nàng ta đỡ lưng ghế đứng lên, đi ra hai bước nhưng hắn không thể hủy hoại căn cơ của vân thị. Nếu vân thị hoàn toàn xuống dốc vậy hắn sẽ mất đi lợi thế quan trọng nhất. Cái huyết trùng tổn thương nam không tổn thương nữ này là thích hợp nhất. Để lại một sân toàn nữ nhân còn phải chiếu cố nam đinh ôm yếu trong nhà thật muốn sinh ra dã tâm cũng không dành để làm. Sau đó thì vĩnh viễn để lại sức lừa có tự bảo vệ mình. Tưởng tượng như vậy tưởng liền có thể thông suốt nhiều vấn đề. tang viễn viễn gật đầu nói, nói như thế người hợp tác với hắn ta nhất định chính là Khương Thị. Hoàng Phù Thị Hẳn là chẳng hay biết gì, làm tấm bia cho bọn họ thôi. Ừ, vân hứa chu trào phúng cười. Những năm gần đây, dư luận trong toàn Vân Châu đều nhận định Đông Châu là thủ phạm Nhưng trong đó vẫn thiếu một chuyện, tang Viễn Viễn Trầm Ngâm nói Dưới hầm ngầm bí mật ta và U Vô Mạnh cũng tận mắt nhìn thấy Nhưng không thể liên hệ được nó với chuyện Vân Đế làm việc này U Vô Mạnh cười cười, lời nhác lãnh đạm mà nói thần côn bí mật tất nhiên ở thiên đàn Không sai, chỉ là kế hoạch nên sửa lại Mặt tang Viễn Viễn lộ vẻ Trầm Ngâm Chuyện đêm nay thăm tổ miếu, giờ phút này nhất định đã truyền tới tai hắn, nếu bây giờ vào kinh nhất định là chui đầu vào lưới. Vân Hứa chu cau mày, gật đầu thật mạnh vậy. Chúng ta trở về, bàn bạc kỹ hơn. Từ từ, U Vô mệnh bước vài bước trong phòng, trợ tay xuất đao, dùng sống đao gõ gõ đánh đánh lên trên gian đại điện, nghiêng tai nghe ngóng tiếng vang. Sau một lát, hắn đi đến bên cạnh giường ngọc ấm, giơ tay một cái, xốc nó đến một bên. Tay nhoáng lên, hắc đao thẳng tắp đâm về hướng mặt đất. Đang, phía dưới có cái gì? Vân Hứa chu trợn tròn hai mắt, u vô mệnh gõ gõ chỗ này, vỗ vỗ chỗ đó, nhấc lên mấy khối gạch, lộ ra một cái cửa ẩn bằng hắc thiết. Cạy cửa ra, phía dưới là một cái đường nhỏ ngăm đen, không biết đi đến nơi nào. Tang Viễn Viễn ngạc nhiên nói, hóa ra hắn cố ý đem huyết Cổ bí mật như vậy tùy tiện đặt ở giường ngọc ấm là vì che giấu bí mật lớn hơn nữa, nếu thực sự có người xông vào đây, phát hiện được bí mật của huyết Cổ, nhất định sẽ lập tức rời khỏi nơi này trước tiên, đi xử lý Huệ Cổ đáng tiếc u vô mệnh không phải người bình thường ba người đối diện một lát đi tang viễn viễn vươn tay tung ra một đóa hoa ăn thịt người hự hự một cái liền dẫn đầu chui xuống tang quả mấy cây hoa này của ngươi thật không tồi rất thực dụng nha vân hứa chu tán thưởng từ tận đáy lòng tang viễn viễn đắc ý mà nheo mắt lại theo ta đi nàng đi đầu đi vào áng đào vân hứa chu theo sát sau đó u vô mệnh ôm tay nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ xinh đến xuất thần một lát. Vốn dĩ hắn còn có chút ghét bỏ vân hứa cho tự nhiên lòi thêm một người ngoài, tiểu tăng quả sẽ không lộ ra bộ dáng mềm mại ỉ lại vào hắn, làm trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng giờ phút này lại phát hiện bộ dáng này hơi mang một chút kiêu ngạo đắc ý cũng có thể làm người thật sự khuyên tâm. Giống như con chuột tự tin trên cây tuyết tùng, ngày thường chỉ là một cục tròn tròn mềm mại, nhưng khi cần cũng sẽ giơ móng vuốt cao tới, nhìn có vẻ vô cùng hung dữ nha. Đang lúc u vô mệnh nhìn tang viễn viễn xuất thần, thông đạo trước mắt bỗng nhiên lung lay nhoáng lên thật mạnh dưới chân truyền đến từng cơn chấn động khủng bố dày đặc. Hai tròng mắt u vô mệnh nhíu lại thanh âm nhỏ mà gấp gáp tiểu tang quả. Hắn lướt một cái đi xuống, tang viễn viễn quay đầu nhìn lại động đất, u vô mệnh tiến lên ôm lấy nàng, nghiêng đầu nhìn vân hứa chô nói, ngươi đi lên triệu tập nhân thủ chuẩn bị bất chắc. Địa đạo dưới chân lại lung lay nhoáng lên lần thứ hai, đỉnh thông đạo đang rào rạt rơi xuống mấy vụn đất lạnh, thanh âm hí vang ầm ầm quanh quần bên tai. "Được, Vân Hứa Chu nói, các ngươi tự chú ý bản thân, nàng ta từ trước đến nay không phải loại người ướt át mềm yếu." Lời còn chưa dứt, người đã lướt ra khỏi thông đạo, nhanh chóng rời đi. Tang Viễn Viễn nhìn nhìn U Vô mệnh thu lại cái tay trong tay áo, dương mắt nhìn hắn, nếu như nàng ấy kiên trì không đi, có phải chàng sẽ tính quăng nàng ta ra ngoài? "Tiểu Tang quả" Nàng thật là con sâu trong bụng ta. Tàng viễn viễn phì cười, cao giọng nói, nhiếp chính vương lại không phải cái loại làm ra vẻ ta, không đồng ý ta, không đồng ý ta, không đi ta, không đi ta muốn ở chỗ này cùng các ngươi. Người thông minh đều xem xét thời thế, biết mình đến tột cùng là có thể giúp đỡ hay là là con chồng trước. U vô mạnh nhướng mi, còn rảnh rỗi nói giỡn, xem ra tiểu tang quả đã có phán đoán với thế cục trước mắt Nga. Không sai, nàng chờ tay ôm lấy eo hắn. Tà nếu không tính sai, nhất định là đại gia hỏa ở dưới động đẩy. Lời còn chưa dứt liền thấy thông đạo ngâm đen trước mặt nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Mặt đất đang rỗng dưới chân cũng bỗng nhiên cao cao phồng lên. tang viễn viễn hướng lên trên tung ra một đóa hoa ăn thịt người, trượt hai người liền bị một sức mạnh khổng lồ đẩy lên phía trên một cái, đập vào cánh hoa rắn chắc. Trên người u vô mạnh bốc cháy lên hắc diễm, đánh úp lại tứ phương, cứng rắn đốt vùng đất lạnh thành cho bụi ngay sau đó thân thể đang đứng trên đất bằng đột nhiên cảm giác không trọng lực truyền đến tang viễn viễn không tự giác hơi hơi khuỵt đầu gối chống đỡ kích động chua xót trong ngực chỉ trong nháy mắt hoa ăn thịt người đứng trên đỉnh đầu liền chặt đứt xà nhà cùng nóc nhà vụn gỗ ngói bắn ra bốn phía lại sau đó nữa toàn bộ tiểu viện dưới chân liền nở hoa tường viện hướng về bốn phía phỡ toang một cái sau đó ầm ầm quang ra tám hướng trong nháy mắt tang viễn viễn cùng u vô mệnh đã bị mang lên giữa không trung Vùng đất lạnh dưới tầng ngầm giống nở hoa đang dần dần mở ra. Màu trắng của băng tuyết đan xen với màu đen của vùng đất lạnh như là một bức tranh thủy mặc đen trắng bị chia năm sẻ bảy Một tòa tổ miếu như vậy lại giống như cái phòng nhỏ được xây trên mặt đất cát chảy, bị đỉnh măng mùa xuân phá đất trồi lên làm cho sụp đổ. u vô mệnh một tay ôm lấy tang viễn viễn, một tay khác vững vàng mà vung ra trước ngực đôi cánh ánh sáng phía sau xòe ra thần sắc vững vàng hơi mang một chút không chút để ý. Trong khoảng một nhịp thở, hai người đang ở trung tâm biến cố đã bị đưa lên không trung cách mặt đất 20 trưởng. Đất cát trên mặt đất lạnh dưới chân rào giặt chảy xuống, dần dần lộ ra một hình dáng trong suất thật lớn. Là một con rùa băng người mọc đầy gai nhọn khổng lồ. Mai rùa còn chưa hoàn toàn lắc xuống hết đất đá, đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ đỉnh tổ miếu. Tang viễn viễn và u vô mệnh đang đứng trên đầu nó. Vô số đạo thân ảnh từ dưới gian phòng chỉ còn lại phế tích bay vút lên. Tang Viễn Viễn đưa mắt nhìn qua, thấy Vân Hứa Chu đã được một bọn thị vệ vây quanh hộ giá chạy ra khỏi phạm vi của đất đá rơi xuống. Vô số mũi tên bắn về phía con rùa băng này, chỉ thấy thân thể nó nổi lên từng đợt ánh sáng bảy màu, ngăn chặn tất cả đòn công kích lại, lông tóc vô thương. Con rùa băng khổng lồ bắt đầu nhấc người, rút toàn bộ thân hình của nó dưới lòng đất ra. Cách xa mấy chục trượng Tang Viễn Viễn đều có thể nghe được âm thanh mọi người đang hít ngụm khí dài. Cái này thật sự là quá dọa người rồi. Ai có thể tưởng được bên dưới tổ miếu lại có một đại gia hỏa như thế này ẩn nấp chứ. Trong một mảnh hỗn loạn, Vân Hứa Chu bỗng nhiên nhận được một cấp báo năm vạn đại quân của bắc Doanh Vệ Thiên Đô vốn dĩ đang đóng quân tại biên giới của Thiên Đô và Ký Châu đã điểm quân xuất phát, tiến thẳng đến Vân Châu. Hồi cung. Ngay lập tức thần sắc chấn động cùng mờ mịt trên mặt vân hứa chu trở thành hư không, trong đôi mắt đen chỉ thấy trầm ổn, vội vàng hồi cung trong quá trình quân lệnh ban xuống từng thị vệ chạy như gió đi khắp nơi. Bắc doanh vệ của thiên đô bị điều đến phòng tuyến phía bắc vốn dĩ là muốn đề phòng u vô mệnh hắn giữ ký châu trong tay, bất cứ khi nào cũng có khả năng tiến xuống phía nam tấn công thiên đô. Hiện giờ quân U Châu đã bị Hoàng Phủ Hùng đuổi trở về U Châu năm vạn quân Bắc doanh vệ này vừa lúc được rảnh rỗi không có chỗ bố trí Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát chi viện các nơi Cho nên nhân tiện dùng để tấn công Vân Châu Khuôn mặt mỹ lệ của Vân Hứa Chu hiện ra nụ cười lạnh như băng Trừ bỏ ngự y vệ trong cấm cung Bốn doanh vệ ở bốn phía đông tây nam bắc này chính là chiến lực mạnh nhất của thiên đô Mà Vân Châu hiện giờ ma hỏa chưa bình ổn xong Phần lớn quân chủ lực của Vân Châu đều đã phái đi ra ngoài, một nhánh quân xuôi về phía nam giúp đỡ Tề Châu giành lại phần trường thành bị minh ma chiếm đóng đồng thời quét sạch ma vật trong đất liền, một nhánh khác đi về phía đông đến hai châu đồ tấn để trợ giúp bảo vệ đoạn trường thành phía đông Vân Cảnh, vốn dĩ là nhiệm vụ mà Hoàng Phủ Độ nên phụ trách. tinh nguyện của Vân Châu đã đi khỏi, giờ điều quân trở lại đã là quá trễ, chắc chắn nội trong hôm nay bắc Doanh Vệ sẽ lập tức phá được công thành, đánh thẳng vào đến Vương Thành. Đối phương vội vàng xé rách mặt đến như vậy, mục đích và lý do đúng là không cần phải nói nữa. Tăng quả u vô mảnh, vân hứa chú trước khi vội vàng rời khỏi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua con thú khủng bố kia thầm nghĩ. Chuyện này nhất định là bí mật lớn nhất bị che giấu. Ta giúp các ngươi cắn người, các ngươi cũng đừng nên làm ta thất vọng. Thực lửa của Bắc doanh vệ không phải là nhỏ, nếu phái lẻ tẻ quân đội tạm thời gian ngăn chặn lại thật còn chưa đủ đưa đồ ăn lên miệng người ta. Vì thế Vân Hứa Chu rước khoát từ bỏ tuyến phòng ngự ngoài cùng, chỉ lệnh cho trên đường quân đội Bắc Doanh Vệ nhất định phải đi qua lập tức tới nước đá, tạo ra vô số chứng ngại vật đồng thời điều tất cả binh lực có thể của Vân Đô tập trung lại ngay phòng tuyến cuối cùng, cùng quân địch thử chiến một trận. Vân Hứa Chu một khắc không ngừng chạy về chủ điện, liên tiếp hạ xong hàng trăm mệnh lệnh, rốt cuộc chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, đem thân hình đang vô cùng mệt mỏi quang vào trong kế bành thật lớn. Suy nghĩ một lát, lại lấy một viên ngọc giản nhìn có vẻ đặc thù từ trong một cái hộp ngọc ra. Ngọc giản để liên lạc với đế cung, ánh sáng chợt lóe, thanh âm trầm ổn ung dung của nữ đế Khương Nhạn Cơ liền truyền ra. "Vân Châu Vương, bổn đế vương biết Vân Châu có nghịch vương có mưu đồ tạo phản, ta đã phái Bắc doanh vệ đi đến Vân Đô thay ngươi tiêu diệt phản nghịch. Ngươi cứ an tâm." Khương nhạn cơ biết rõ đương gia hiện tại làm chủ Vân Châu chính là nhiếp chính Vương Vân Hứa Chu, nhưng mỗi một lần liên lạc với Vân Châu, bà ta đều sẽ vô ý thức mà xem nhẹ chuyện này, chỉ nói chuyện với Vân Châu Vương. Tới ngày hôm nay, biết rõ người đối diện là nghịch Vương Vân Hứa Chu, Khương nhạn cơ cũng vẫn tính tình như vậy. Vân Hứa Chu vẫn như ngày xưa, không rên một tiếng yên lặng bóp nát ngọc giản mặc dù nàng cũng là loại người thần kinh nhạy cảm không quá nhiều nhưng vẫn vẫn luôn cảm giác được địa chí rõ ràng của nữ đế đối với mình. Đều là nữ tử tay cầm quyền cao khó tránh khỏi bị người ta lấy ra so sánh Dù cho vân hứa chú thường ngày vô cùng khiêm tốn Nhưng lòng người làm sao lường được có thể đem một ít lời nữ đế không thích nghe truyền tới lỗ tai bà ta đi Nữ đế đối với nàng vẫn luôn kiêng kỵ và không mừng Hôm nay tìm được cơ phát binh như vậy Cũng coi như là rốt cuộc xé rách tầng thể diện giả mù sang mưa đó Cả hai đều nín nhịn nhau khá nhiều rồi Suy nghĩ một lát vân hứa chú lại cầm ra một cái ngọc giản khác vân hứa chu tìm ta có việc gì thanh âm hoàng phủ hùng truyền ra vân hứa chu không khỏi ngẩn ra tâm trạng men đến phát trướng lên trong khoảnh khắc lại thanh tình một chút hoàng phủ hùng hình như không quá thích hợp nha không phải nói tinh thần xa xót muốn chết muốn sống sao vì sao nghe tiếng lại có vẻ vài phần nhẹ nhàng vân hứa chu âm thầm trầm ngâm nhất thời lấy không đoán được tình cảnh bên kia của hắn là như thế nào Hoàng phủ hùng đợi một lát không nghe được tiếng của vân hứa Chu, lập tức liền không kiên nhẫn, có việc thì nói đi, lão vân, người từ lúc nào mà trở nên rong rong dài dài như vậy. Không có việc gì thì ta bóp vỡ ngọc giản đây, đang bận. Vân hứa Chu thuận thế liền mắng, hay cho cái đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi. Hoàng phủ hùng bị mắng suýt ngốc cái gì? Vân hứa Chu cười lạnh ta phái tinh binh ra để thay ngươi gác trường thành, ngươi ngược lại lấy danh nghĩa đánh u vô mệnh rình mò, đây là muốn động thủ với ta có phải hay không? Hả, Hoàng Phủ Hùng, Lão Vân ngươi nói rõ ràng, ta lúc nào động thủ với ngươi. Ta chẳng qua phái vài người đến băng vụ cốc của ngươi tìm đồ vật mà thôi, như thế nào, hay là bọn họ kiếm chuyện xung đột với ngươi à? Để đó xem ta có lột ra bọn họ không? Vân hứa chu hét lớn một tiếng, vậy ngươi giải thích cho ta chuyện doanh vệ là chuyện như thế nào? Cái gì bắc doanh vệ? Hoàng Phủ Hùng chân thành ngốc ra hàn, giả bộ ngươi lại giả bộ tiếp đi. thanh âm Vân hứa chu nghe thật tức giận. Ngươi dám nói thiên đô chưa chưa báo cho ngươi biết. Ha, ngươi giúp thiên đô phòng thủ phòng tuyến phía bắc để phòng u vô mệnh. Bên này thiên đô liền có thể tay chân rảnh rỗi nếu bắc doanh vệ lại đây đánh ta. Ngươi dám nói với ta các ngươi không có thông đồng nhau à? Không, thật tình là không. Ta có một chút siêu ý này ngay lập tức liền bị xét đánh. Hoàng Phủ Hùng trước tiên vội vàng phủ nhận, sau đó ê một hồi thật dài. Vân hứa chu lão Vân, ngươi nói cái gì tới? Ngươi lặp lại lần nữa thiên đô điều bắc doanh vệ đi đánh ngươi Vì sao đánh ngươi, thành âm vân hứa chô gìm chặt đè lửa giận Cố tình nhỏ tiếng một chút vừa nghe liền biết đang nói chuyện Tuyệt đối bí ẩn gì ta phát hiện bí mật khương thị lúc trước hại vân thị ta Khương nhản cơ phao tin đồn ta mưu nghịch lập tức đánh lại đây Hiện tại, đã phá hai tòa thành của ta Bang, phía ngọc giản đối diện truyền đến tiếng hoàng phủ hùng đập chân Đại ca ta nói không sai mà Hắn nói đầu của Vân Thị các ngươi khẳng định là do Khương Thị hạ Chẳng qua Đông Châu ta cùng Khương Thị là một phe cho nên khoanh tay đứng nhìn là được. Vân hứa chu ta cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn nha. Vậy ngươi hiện tại cũng còn có mặt mũi nói với ta, việc tấn công Vân Châu của ta không có liên quan gì đến ngươi. Hừ, không phải từ từ, thành âm Hoàng Phủ Hùng bỗng nhiên trở nên quỷ dị ý vị thâm trường. Lão Vân, ngươi xác định, bắc doanh vệ đã toàn bộ vào địa giới Vân Châu ngươi. Ý của ngươi là phòng tuyến phía bắc của thiên đô giờ phút này không có quân chủ lực Vậy thì thế nào trừ bỏ u vô mệnh còn có kẻ điên nào sẽ động thủ với thiên đô chứ A u vô mệnh u vô mệnh cũng không vòng qua khỏi nhà ngươi đi Vân hứa chu oán hận cắn răng Hoàng phủ hùng ta thật không nghĩ tới ngươi cũng là một đồ tiểu nhân đâm dao nhỏ sau lưng ta Nếu là không ngươi tới ký châu như vậy thiên đô dám điều Bắc doanh vệ đi sao Ai hắc cái này ngươi tính sai rồi lão vân Thanh âm hoàng phủ hùng hưng phấn mà cuồng nhiệt Lão hùng ta hôm nay đúng là muốn thọc đao Nhưng mà ta thọc cũng không phải là ngươi Ha ha ha ha ha Thật là trời cũng giúp ta ta biết trời xanh sẽ mở mắt Đưa tới tiểu phúc tinh cho ta ha ha ha ha Nghe thanh âm như vừa cười vừa khóc Ngươi có ý gì Vân hứa chu hỏi Yên tâm lão vân Hoàng phủ hùng cười ha ha nói Ngươi cố gắng chống đỡ một chút ta bảo đảm Khương nhạn cơ tuyệt đối không năng lực diệt ngươi Ngươi chỉ cần chống đỡ cố gắng qua một hồi. Đừng hỏng lừa ta. Vân hứa chu không dao động. Xùy vậy ta đây cho ngươi biết một bí mật. Hoàng Phủ Hùng cũng hạ tiếng nhỏ lại. Ta hiện tại lập tức liền lĩnh 20 vạn quân tiên phong. Tiến về phía nam đánh vào thiên đô. Ngươi cần phải phối hợp hành động với ta. Nghĩ cách cầm chân bắc doanh vệ cho ta. Vân hứa chu thành bại chỉ một cử động này của ngươi ở đây thôi. Trường 95, Mary Sue Bảy Màu thanh âm cuồng nhiệt của hoàng phủ hùng quanh quẩn trong đại điện nơi vân hứa chu thậm chí còn mang một chút âm thanh nức nở như vậy ước chừng chính là khóc cho cái chuyện trời xanh rốt cuộc mở mắt này vân hứa chu bình tĩnh nói đế công cảm thấy vân châu ta dễ khi dễ hoàng phủ hùng không cần ngươi dặn ta sẽ tự tóm năm vạn bắc doanh vị khi lại ngươi đánh hay không đánh khương nhạn cơ ta quản không được nhưng nếu ngươi dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của đánh lén ta cũng đừng trách ta đánh bay cửa thành hai châu đổ tấn thành toàn cho ngươi Ngươi yên tâm, Hoàng Phủ Hùng cắn răng âm thanh yếu đuối nhưng thực nghiêm trọng. Lão Vân ta với Khương Nhạn cơ thù không đội trời chung. Nếu ngươi chịu giúp đỡ ta báo thù, sau khi thành sự cái vị trí đế quân kia ngươi ngồi đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta báo thù này. Vân hứa chu trầm ngâm một lát ý của ngươi là giữ lại này năm vạn quân bắc doanh vệ còn chưa đủ. Ngươi muốn ta xuất binh đánh thiên đô, ngươi vì sao không tìm u vô mảnh. Hoàng Phủ Hùng sừng sốt trong chốc lát nói được cũng đúng ha ta vì sao không tìm U vô mảnh. Đúng vậy, ngươi vì sao không tìm U vô mảnh. Hoàng Phủ Hùng, sau một lúc lâu, dầu dĩ nói, lúc nào cũng coi hắn như kẻ địch, không có cách nào liên lạc. Mà nữa, nếu U vô mảnh chịu giúp ta ta cũng không thể nâng đỡ người điên làm hoàng đế chứ. Vân hứa chua cười cười, ngươi đấu thắng khương nhạn cơ rồi nói sao. Lão Hùng, nghe lời này của ngươi, cháu trai ngươi thật sự đã xảy ra chuyện xác định là họ khương làm thành âm hoàng phủ hùng chậm rãi truyền ra không chỉ mỗi độ nhi ngay cả đại ca ta cũng bị bà ta hại tê vân hứa chu giả vờ thất thần nói không nên lời không nói nữa hoàng phủ hùng nói việc này không nên chậm trễ ta bên này điều quân liên lạc u châu ngươi bên kia cố gắng kéo chết bắc doanh vệ cho ta được ngọc giản vỡ nát Liên lạc xong Hoàng Phủ Hùng, Vân hứa chu xoa xoa Thái Dương ẩn ẩn đau, bắt đầu xử lý tin tức tình báo ở bên cạnh. bắc doanh vệ quả nhiên thực lực kinh người từ lúc tin trực tiếp truyền đến đến khi bây giờ lại có tin kế tiếp còn chưa đến một canh giờ, bọn họ liền đã phá liền ba tòa thành đi vào đại địa băng nguyên. Địa hình Vân Châu hẹp dài, Đông Tây thì hẹp, Nam Bắc thì dài. Bắc doanh vệ bắt đầu xâm lấn từ phía tây Vân Châu, chỉ cần 5-6 cái canh giờ liền có thể đánh đến Vân Đô đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Đô không ngại bại lộ hoạt động hợp tác với lão Vân Đế cũng phải trực tiếp phái tinh binh nhìn lại đây. Mắt Vân Hứa chu lộ ra trầm ngâm, giờ này khắc này, sự tình bên kia tổ miếu ngược lại càng không thể nóng nảy. Chỉ cần bảo vệ được Vân Đô, bí mật phía dưới tổ miếu sớm muộn gì cũng bị phanh phui ra khắp thiên hạ. Nếu bị Bắc doanh vệ kia đánh vào... Vân Hứa Chu nghiến răng thật mạnh, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên bi phẫn. Nếu không phải đội binh tinh nhuệ đã bị phát đi bình ma hết một đám Bắc doanh vệ mà dám đánh tới Vân Châu sao? Bên kia, trên đỉnh đầu con rùa khổng lồ thú Tang Viễn Viễn thấy Ngọc Giản liên hệ với Vân Hứa Chu lập loè, liền vội vàng rời đi, sau đó trong lòng đã hiểu được đại khái. Thiên Đô nhất quyết xuất binh ra tay với Vân Châu, u vô mạnh con quái vật này khẳng định bảo hộ bí mật khó lường gì đó. Bọn họ đang tức giận Ngu vô mệnh nhướng mày, nhưng cánh quân bị điều đi chính là Bắc doanh vệ. Thì sao, Bắc doanh vệ được điều tới biên giới phí Bắc thiên đô là để duy trì đề phòng chiến tranh, nói trắng ra là để phòng ta. Hiện giờ ta bị hoàng phủ hùng dọa chạy thiên đô nếu muốn điều quân tới đánh nơi này, cánh quân thích hợp nhất không đâu hơn mũi tên đen Bắc doanh vệ đã lên cung này. Tàng viễn viễn mở to mắt vậy, chẳng phải là cơ hội tốt cho hoàng phủ hùng động thủ sao. Đúng. Khóe môi u vô mạnh hiển lên nụ cười xấu xa. Khương nhạn cơ sẽ lơ là không để quân lại thủ đế cung. Nếu Hoàng Phủ Hùng giờ phút này động thủ chờ đến khi Khương nhạn cơ lấy lại tinh thần chỉ sợ đã bị đánh tới cửa nhà. Hoàng Phủ Hùng sẽ động thủ sao? U vô mạnh thần bí nở nụ cười xem nhếp chính vương nói như thế nào nữa bỗng nhiên cơn chấn động như trận núi lở truyền đến chỉ thấy phía dưới đại địa gồm mặt đất đen xen lẫn với tuyết trắng hỗn độn thành một mảnh màu xám ầm ầm nổ tung con rùa băng to lớn đang liên tiếp rút hai cái chân sau từ dưới mặt đất ra đạp thật mạnh lên phía tích sỏi đá bó từng vòng lên xiêm xích bằng hắc thiết thông qua ngầm u vô mệnh nắm thật chặt cánh tay tiểu tang quả nắm cho chặt nàng lập tức triệu ra một đống rong biển tự cuốn bản thân mình lại thành một cái bao thuốc nổ cột vào trên người hắn U vô mệnh tức phụ này của hắn thật không có chút nào giống như thật sự luôn. Hoàn cảnh này vốn nên là nàng ôm lấy eo hắn tóc dài cùng váy áo phiêu lãng trong gió, duy mỹ như một bức họa tình, bây giờ lại cứ như vậy mà nàng chói mình thành cái bánh trưng. Cuối đầu vừa nhìn thấy người này dán vào trước người mình, đang dơ khuôn mặt nhỏ cười, bộ dáng như đang cảm thấy vô cùng an toàn. U vô mệnh thôi được rồi, an toàn là trên hết. Gói thành cái bánh như vậy thật đúng là an toàn vô cùng. Sau khi tứ chi to lớn của con rùa băng lần lượt được rút ta hết L chỉ thấy một sợi dây nối đất thẳng tắp ngay lập tức căng lên, chỉ trong chớp mắt đại địa phẳng phất bị một đao chém thành hai nửa, vỡ ra một khe hở dài sâu hơn trăm trượng, chợt một cái đuôi treo đầy gai nhọn từ dưới nền đất quăng lên, hất lên giữa không trung một cái, chợt ném thật mạnh về phía hai người dám can đảm đứng trên đỉnh đầu nó. U vô mạnh trở tay xuất đao, không đánh không được hắn giơ đao chém về phía cái đuôi khủng to như dãy núi đang đập đến hắc diễm bùng cháy rừng rực trên lưỡi đao chống lại kia cái đuôi khủng bố đang lao vút lại mang theo từng trận gió. Thân hình cao gầy của hắn như một cây tùng hiên ngang đứng trong bão tuyết không suy sụp. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái gói rong biển tang viễn viễn này thực sự cũng tiện lợi vô cùng, nếu không giờ phút này hắn còn phải phân tâm đi che chở nàng. Trận gió mang theo lửa cháy bừng bừng chạm vào cái mũi đuôi mang đầy gai ngược kia ầm ầm trên sông băng. Phía trên cái đuôi rùa, hào quang bảy màu lưu truyền, khi chạm vào hắc diễm, cả hai đều vang ra. Giống như đánh phải một tầng phòng hộ không thể phá được. Sau một kích đó, con rùa băng to lớn chợt sụt đầu lại, sau đó hất lên thật mạnh, ném u vô mệnh đến giữa không trung, cái miệng khổng lồ há rộng, nghiêng đầu hứng lấy người phía trên rơi xuống. Đừng thấy hình thể nó khổng lồ mà khinh thường, động tác lại như gió mạnh mang sấm sét, khi nó vươn đầu ra như mang theo tàn ảnh. Hai cánh u vô mệnh rung lên, lao mình xẹt qua nguy hiểm trong gang tấc Thân hình liệu loát xoay một cái trên không trung đá trúng cái mũi to lớn của con rùa băng, lướt qua đôi mắt nó, dương đao ra chạm tang viễn viễn chỉ cảm thấy cả hai đang sắp trượt đà văng vào tòa sông băng. Nàng tung ra một dây rong biển, câu lấy đỉnh sừng trên đầu con rùa đen, cho u vô mệnh mượn lực. Thông minh, hắn bớt thời giờ tán thưởng một câu, dây tiếp theo trọng đao chém trúng đôi mắt con rùa băng. Vẫn như cũ có hào quang bảy màu chặn công kích lại. Có thể đánh đấy, hắn lời ít ý, ý nhiều. Nhưng mà, ta muốn ăn nó, hắn thu hai cánh lại, nhảy về phía sau xoay lại một cái, rơi xuống theo hình vuông góc. Dùa băng chớp mí mắt thật lớn, đột nhiên mở cái miệng khổng lồ ra, một ngụm táp về phía cái con con trùng bay bay không biết trời cao đất rộng này. U vô mạnh giơ tay ấn đầu tang viễn viễn vào trước ngực mình thật chặt quanh thân nổ lên hắc diễm, giống một con cá trơn trượt lách vào trong cái miệng khổng lồ của con rùa băng. Rùa là loại không có răng nhưng trong khoang miệng lại dày đặc vô số gai ngực sắc nhọn, như một cái băng trùy dán đầy lớp gai ngực theo các chiều lại rậm rạp, vừa nhìn liền cảm thấy sờn tóc gáy. U vô mệnh đem đao xoay ra phía trước, hắc diễm bùng lên dữ dội, nhưng kinh khủng ở chỗ khi hắc diễm trong mấy khắc ngắn mùi chạm vào hào quang bảy màu nổi lên trên băng trùy trong khoảnh khắc phá luôn cả bức tường bảo vệ của ánh sáng bảy màu. Máu băng bay tứ tung, băng quy phát hiện không đúng, nó lập tức rụt cổ muốn phun hắn ra ngoài. Không kịp nữa rồi, u vô mệnh lạnh lùng cười, hai cánh phía sau lưng mở ra, lập tức xuyên qua cổ họng của con rùa băng theo thực quản lập tức chui vào trong bụng nó. Tang viễn viễn, sau khi tốt nghiệp nhà trẻ xong, nàng chưa từng lần nào chơi cầu tuột lại nha. U vô mệnh trên phía dưới nàng, hắn cong người dậy ôm lấy che chờ cho nàng, cười đến thập phần vui sướng bên tai nàng. Tang viễn viễn, nàng biết ngay mà, người này khẳng định chơi vui muốn chết. Từ trong cơ thể con rùa khổng lồ nhìn ra ngoài, tầng tầng lớp lớp nội tạng trong suốt, huyết nhục và các lớp thịt đan sen vào nhau, như kính vạn hoa bằng băng xương. Chàng muốn ăn ở đâu? Nàng sợ hắn chơi vui đến quên cả trời đất, quên mất chính sự. Trái tim, u vô mệnh vui sướng cười, ôm lấy nàng xoay người đứng lên, hai cánh mở ra chỉ xuống một chỗ có một viên băng cầu hình bầu dục thật lớn. tang viễn viễn ngạc nhiên phát hiện viên băng cầu dưới chân mình đang trầm ổn, chậm rãi nhảy lên. Chàng muốn luyện nó, u vô mệnh đánh giá khắp nơi một lát nghiêng nghiêng đầu chỉ vào một khe hở nơi tạng phủ ở. Điều tang quả, nàng chui vào đó mắc võng nằm đi, ngủ một giấc tỉnh lại là ta xong rồi. Nó sẽ lăn lộn khắp nơi không. tang viễn viễn không dám tưởng tượng cái con rùa băng khổng lồ này nếu mà đau đớn lăn lộn chắc chắn một đường nghiền vân đô thành bình địa lúc đó sẽ là cái cảnh tượng gì. Vân hứa chu cùng tang bất cẩn không chừng là hoàn toàn mồ yên mà đẹp. U vô mệnh có lệ Trần An nói yên tâm yên tâm ta xem qua rồi con rùa này bốn chân còn mang xích sắt lớn mà. Lăn không được bao xa. Tang Viễn Viễn gật gật đầu, dòng biển lượn vòng, cuốn lấy những cái đó phần nội tạng lớn lớn bé bé của rùa băng, đan thành một cái kén linh hồn. Tang Viễn Viễn nhìn trái nhìn phải, sau đó ném một đóa hoa ăn thịt người ra để nó ngậm cái cái kén kia vào giữa cố định nó thêm ổn định vững chắc. Làm xong cái giường hoa quỷ dị này, Tang Viễn Viễn khinh thân nhảy lên, nhảy vào trong miệng hoa, chỉ huy cánh hoa khép lại, chỉ để lại một cái cửa sổ nho nhỏ. Nàng ghé vào nụ hoa tay nâng má, chớp mắt nháy mắt nhìn u vô mệnh chỉ thấy hắn trợt tay đâm hắc đao vào trái tim băng quy, sau đó hai đầu gối trâu lại, một tay cầm chuôi đao duy trì thân hình, một tay kia bắt quyết đơn giản, đặt đầu gối xuống. Ánh lửa đen bùng phát lên, bắt đầu từ trên sóng hắc đao như hắc chiều đổ xuống, tràn về hướng trái tim trong suốt. ngay lập tức trái tim trong suốt của con rùa băng khổng lồ bảy màu bị hắc diễm hoàn toàn bao trùm, luyện hóa lên. nó đau đến nghẹn cổ kêu gào, bắt đầu phình phịch quay cuồng. Càng viễn viễn không để ý bị quăng người một phát 360 độ ngã ra khỏi nụ hoa. Nàng vội vàng trèo lại lên cánh hoa ăn thịt người, rút cánh hoa lại thành một cái túi ngủ, lại triệu ra mấy cuộn rong biển cố định thân thể của mình chặt chẽ ở bên trong. May mắn bốn chân của con rùa băng này đều bị xiềng xích hắc thiết chói chặt có dễ dụa đến điên loạn cũng chỉ có thể đem tòa cổ miếu cặn bã vốn đã là phế tích nghiền một hồi, cũng không gây ra tai ương gì cho bá tánh gần đó. Thời gian tích tắc trôi đi dưới sự luyện hóa của hắc trái tim trong suốt kia dần dần bị nhuộm thành màu đen mà tất cả những gì tuần hoàn đến trái tim xong đều biến thành vật trong tay của u vô mảnh tạng phù của con rùa băng bắt đầu thấm máu dòng máu lạnh băng đó cũng chất chứa đầy linh lực bảy màu tâm niệm tang viễn viễn vừa động ném hoa ăn thịt người ra lệnh chúng nó quyến rũ giãn ra cánh hoa tại thân thể của rùa băng mà chạy đi chạy lại miệng khép khép mở mở như sứa nuốt hết tất cả máu rùa vào trong cánh hoa linh lực bảy màu trong cơ thể rùa băng còn nồng đậm hơn nhiều mấy con rắn trùng chuột kiến trong tổ miếu tang viễn viễn cảm thấy từng đợt cay nồng xông thẳng lên trán làm nàng sặc đến nước mắt lưng tròng nàng chờ mình nằm thẳng bên trong cánh hoa ném ra một đống lớn hoa thái dương để trị liệu cho mình bỗng nhiên nàng ngoài ý muốn phát hiện mấy cái khuôn mặt nhỏ của hoa hướng dương đã ẩn ẩn biến thành màu hơi tổng hợp nhưng thật ra cũng không phải xấu như trong tưởng tượng Khuôn mặt hoa vẫn vàng óng ánh, nhưng từ một góc độ nào đó nhìn lại có thể nhìn ra óng ánh bảy màu lưu chuyển giống như là xà cư trong vỏ sò vậy. Nàng có dự cảm mình sẽ thực mau chóng có thể hoàn toàn thích ứng với cái lực lượng bảy màu này. Nằm trong chốc lát trong lòng lại thấy nhớ u vô mệnh liền bỏ lên, ló ra thăm dò nhìn hắn một cái. Chỉ thấy từng đóa hoa ăn thịt người cực đại như là con mực con sứa, khép mờ cánh hoa tuần tra khắp mọi nơi, cắn nuốt hết tất cả máu rùa chảy ra để luyện hóa. Mà sau khi U vô mệnh dùng hắc diễm bao lại trái tim rùa băng xong, ngọn lửa đen lại theo tâm mạch lan tràn đi khắp nơi, đem toàn bộ nội tạng đều nhuộm thành màu đen. U vô mệnh vẫn còn đang khép hai mắt nhàn nhàn mà ngồi ở trên trái tim, một tay nắm chuôi đao. Nàng phát hiện hắn cũng không phải luyện hóa theo kiểu cắn nuốt hết trái tim thật lớn của con rùa băng này mà là ở dùng hắc diễm của mình đồng hóa nó. Băng quy dãy rùa càng ngày càng yếu dần. Rốt cuộc nó cũng quy phục giống như đã chết rồi, chỉ còn mỗi trái tim vẫn đang nhảy lên. Tang quả, thanh âm của u vô mệnh thập phần khan khan, mang theo hơi run rất nhỏ. Ta đây ta tà đây, Tang viễn viễn vội vàng buông cánh hoa ra, dùng linh quẩn đằng treo mình lên đô tới trên trái tim của rùa băng khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Vân hứa Chu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giờ phút này ra đi không được, trong hai tròng mắt của hắn có ngọn lửa đang nhảy lên. Ta đi giúp nàng ấy. Tang viễn viễn đứng thẳng người. Vì để hắn yên tâm, nàng quyết đoán triệu ra một con lại một con hoa hướng dương nhỏ, sau đó kéo cổ áo mình ra, nhét chúng nó vào. U vô mệnh, rõ ràng là chuyện nghiêm túc cực kỳ đứng đắn có thể làm người lo lắng bất an, như thế nào đã bị nàng làm cho buồn cười như vậy. Thực mau, quần áo tang viễn viễn căng phồng, toàn bộ nhét đầy hoa hướng dương nhỏ. Ta trực tiếp cưỡi hoa ăn thịt người đi qua, bên cạnh cũng sẽ triệu ra một đám hoa đầu heo bảo hộ ta luôn. U vô mệnh buồn cười, khóe miệng hơi câu tiểu tang quả, nàng sợ chết đến vậy à. Đương nhiên rồi, nàng lại nhét thêm mấy cái hoa hướng dương nhỏ vào trong cổ áo. Ta chưa muốn chết đâu, nàng cười còn dạng người hơn so với hoa hướng dương. Ta muốn thích chàng cả đời, không cần lo lắng, u vô mệnh, hắn chậm rãi chuyển đôi mắt hướng một bên, đi đi ta làm gì có lo lắng chút nào. Sau một lúc lâu, hắn lại bổ sung một câu tốt nhất cũng dán lên mặt luôn đi. Tang viễn viễn, nàng tung dây linh quẩn ra, nhanh chóng đu về hướng ít hầu của rùa băng. Nàng cảm thấy mình có chút giống Spider-Man nha tung ra một đống dây cuốn vào chỗ trên cao ở xa xa, sau đó thu dây lại đồng thời làm cho thân thể liền vèo một cái xẹt qua đoạn khoảng cách này. U vô mệnh và nàng vô cùng ăn ý, hắc diễm lan qua, rùa băng thống khổ cúi đầu gào giống, để Tang viễn viễn vững vàng lướt ra khỏi cái miệng rộng của nó, dừng lại trong phế tích tổ miếu. Bọn thị vệ đang vây quanh ở xa xa bị dọa một trận đến nhảy rừng. tang viễn viễn phát hiện chân đám người đều đang phát run. Lại nghĩ là do bị con rùa băng khổng lồ này quay cuồng quấy phá nên mới bị sợ quá mức. Nàng tung ra một đóa hoa ăn thịt người cưỡi lên nụ hoa. Nó lập tức kéo theo cái đuôi nhỏ, vẽ ra trên nền tuyết một đường cong thật dài uốn lượn, vèo, vèo vèo vèo vừa chạy vừa nhảy về hướng vương cung. Cung điện vân hứa chú Quả Nhiên đã bị người bao vây. Chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng may Vân Hứa châu cũng không phải không hề phòng bị trước khi người do lão Vân đế An bài tiến vào đánh lén, nàng ấy đã bố trí phục binh mai phục tốt ở bốn phía đại điện. Một trận chiến này lại thật ra có chút kiểu ôm cây đợi thỏ ý tứ thành thạo L. Người ngựa của hai phía vẫn luôn chiến đấu ở phân nửa sân bên ngoài cung dưới bậc thang của chính điện toàn bộ tiền viện đều là từng đôi chém giết. Không thể tiến vào bằng cửa lớn rồi. Tàng viễn viễn thao túng hoa ăn thịt người, bơi tới vách tường bên cạnh. Hoa ăn thịt người rút nụ hoa xuống rồi thình lình bắn thẳng lên. Tang Viễn Viễn vèo một cái liền nhảy lên bờ tường, sau khi ổn định thân hình, nàng ném một đóa hoa ăn thịt người xuống phía bên kia của bờ tường, đè bẹp một đôi thị vệ đang chiến đấu, sau đó mới nhảy xuống, dừng lại trên cánh hoa. Hoa ăn thịt người chiều ngang cũng cầm một trượng, nàng nằm ở mặt trên thật ra không cần lo lắng bị hai bên chiến đấu ngộ thương. "Ta ma ơi, một thị vệ không có kiến thức bị dọa đến nhảy dựng, vung đao chém qua." Hắn chợt thấy có ánh sáng bảy màu lóe lên trên cánh hoa ăn thịt người rồi biến mất cây đao của thị vệ tức khắc nứt toạc, ngay trong nháy mắt hắn thất thần, đối thủ phía sau nhân cơ hội một kiếm đâm xuyên qua tim hắn. Tang Viễn Viễn cúi đầu nhìn, thấy cánh hoa lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên, luyện hóa cái sức mạnh bảy màu này thật vô cùng có lợi nha. Lá gan Tang Viễn Viễn ngày càng lớn. Nàng đấu đá lung tung, nhào về hướng bậc thang chính điện hai bên người ngựa này đều là thị vệ của Vân Châu, ăn mặc giống nhau như đúc nàng không có biện pháp phân biệt đâu là người của Vân Hứa Chu, đâu là người của lão Vân Đế, đành phải không giúp đỡ ai cả. Vân Hứa Chu đã từ trong điện đi ra, nàng ấy ngưỡng mặt ngạo nghễ đứng ở bậc thang, khoanh tay, mắt lạnh nhìn cuộc chiến đấu hỗn loạn phía dưới. Bỗng nhiên, biểu tình lạnh lùng đó liền bị nứt, khi thấy tang viễn viễn cưỡi hoa đầu heo tròn ùm đang ủn ủn tới. Vân hứa Chu, Tang viễn viễn vui sướng phất phất tay về phía nàng ta ta tới hỗ trợ đây. Liền ngay lúc này, một thị vệ cao dai bị vài tên phản nghịch vây công bỗng nhiên thất thủ, ngực chúng một đao, sau đó bị người tung chân đá một cái văng tới bậc thang thanh đao trong tay bay vèo ra ngoài. Vân thất, hai mắt vân hứa Chu ngưng trọng đi nhanh hai bước ngồi sổng xuống xem xét thương thế của thị vệ này. Miệng thị vệ hộc một búng máu, khóe môi vẫn nghe ra tươi cười ta chết cũng không tiếc. Thần sắc Vân Hứa Chu thần sắc chấn động, giơ tay liền muốn dìu hắn, đừng nói chuyện ta giúp ngươi. Chợt thấy một con hoa hướng dương có gương mặt tròn tròn từ trên trời giáng xuống, phanh một cái đạp vào ngực nàng ta, làm nàng ta té ngã ngửa ra sau. Vân Hứa Chu, liền thấy Vân Thấp vừa mới rồi còn hơi thở thoi thóp đã cầm một cây chùy thủ, đâm thật mạnh vào vị trí lúc nãy nàng ta đang ngồi. Lưỡi đao xanh biếc, vừa nhìn liền biết là có bôi kịch độc vân thất một kích thất bại oán hận nghiến răng giờ tùy thủ lên tiếp tục tấn công vân hứa chu vân hứa chu ngươi lòng buông giả thú làm hại vân châu vương làm hại lão tổ tông vân thất hôm nay thay trời hành đạo giết ngươi tên loạn thần tộc tử này thế cục hôm nay thật sự quá loạn đột nhiên bại lộ nhiều người như vậy vân hứa chu nhất thời cũng không phản ứng được hết Mới vừa rồi vân thất vẫn luôn chống cự chủ lực của quân phản nghịch, vân hứa chu liền theo bản năng tín nhiệm hắn, không nghĩ tới vậy mà là khổ nhục kế. Những người nghe theo lệnh của lão vân đế, trước khi chuyện lật mặt này bùng nổ, trước nay cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến vân châu, làm việc cũng giống như tất cả những người khác, mà chuyện ngày hôm nay cũng chỉ là vì bị lão vân đế che giấu, họ phục tùng quân lệnh mà thôi. Trong đôi mắt hạnh mỹ lệ của vân hứa chu hiện lên một tia bi thương. Quân lệnh như núi, lệnh đã ban ra, bất kể tướng sĩ nào cũng đều chỉ biết phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện cho đến nhận được lệnh rút lui lại hoặc là chết trận mới thôi. Đây là bản chất của lập quân, cũng là đảm bảo cho đến khi đạt được thắng lợi. Phục tùng mệnh lệnh, bất kể đúng sai, không chút nào dao động. Vân hứa chu biết cho dù mình có biện giải như thế nào, các chiến sĩ này đều sẽ không có chút dao động. Nàng ta cũng không cần bọn họ dao động. Một nhánh quân sẽ do dự là đáng sợ đến mức nào. Hôm nay, chỉ có thể để cho bọn họ chết trận, Giết, giọng nói của nàng ta lạnh lẽo. Lập tức liền có hai thân vệ nhảy lên bậc thang cuốn lấy vân thất chiến đấu quyết liệt xuống phía dưới. tang viễn viễn thao túng hoa ăn thịt người bò lên trên bậc thang. Hai chân mới vừa vừa rơi xuống đất, lông tơ sau cổ liền dựng lên, một linh cảm nguy hiểm lạnh băng thẳng tắp nhập vào trong óc Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi, lập tức triệu ra một con hoa ăn thịt người úp đầu L xuống dưới, bọc lại bản thân mình cùng Vân Hứa Chu vào trong cánh hoa rắn chắc. Ngay khi trước mắt tối sầm lại, vô số mũi tên nhọn độc độc đắc bắn trúng cánh hoa ăn thịt người, sôi nổi ngã xuống. Còn chưa kịp nói chữ nào, liền thấy ngọc giản trong tay Vân Hứa Chu chợt lóe, thanh âm rồn dập truyền ra. Báo năm vạn binh mã của Bắc doanh về đã lướt qua phượng lăng thành, sắp đến vương đô. Thật sự là loạn trong giặc ngoài. Vân hứa chú bóp nát ngọc giản, hơi hơi nheo hai mắt lại. Viện quân gần nhất đuổi đến đây cũng cần ít nhất 3 canh giờ. Nàng ta nói, 3 canh giờ cũng đủ ta đào rỗng toàn bộ đường lui của bọn họ trôn thuốc nổ xuống, để bọn hắn có đến mà không có về nhưng mà tang quả vân đồ chỉ có hai vạn quân trông giữ thành chưa chắc có thể chống đỡ được ba canh giờ ngươi và u vô mệnh vẫn nên mau chóng trà trộn vào đám bá tánh tị nạn rời khỏi nơi này đi không cần thiết phải mạo hiểm tang viễn viễn dương mắt nhìn thấy thần sắc nàng ta kiên nghị đã quyết tâm không còn để ý sinh tử của bản thân nữa rồi không vội tang viễn viễn nói ta phải nhìn xem bốn danh vệ trong truyền thuyết của thiên đồ đến tận cùng là thực lực như thế nào rốt cuộc sớm muộn gì đến phải đánh nhau với bọn họ mà Mạo hiểm một chút như vậy lại đạt được tin tình báo chuẩn xác chân quý trong tay Vẫn vô cùng đáng giá Nga Vân hứa chu khỏi cần nói thêm câu khuyên bảo nào Nàng ta trà trà ấn đường giữa mày Vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được phía tây truyền đến một tiếng vang lớn kinh thiên động địa Mặt đất dưới chân đều chấn động Sắc mặt vân hứa chu kịch biến không tốt Còn có nội ứng Tiếng động này sợ là Ngọc giản lập lè tin cấp báo truyền đến cự tây của vương đô đã bị đánh đổ không có cửa thành phòng ngự làm như thế nào chống cự lại đám trọng kỵ binh không hề sợ hãi đang sung phong đến giặc nhà khó phòng vân hứa chu thở gấp canh một tiếng rút ra bội kiếm bên hông phất phất tay thật mạnh tang quả ta phải tự mình ra trận tốt tang viễn viễn chừ tay thu hoa lại lần nữa ném một đóa khác to hơn kéo vân hứa chu theo nhảy lên trên cánh hoa theo bậc thang trượt xuống vân hứa chu Vốn là cảnh tượng bi tình thực nghiêm túc nhưng sau khi cưỡi lên cái bông hoa đầu heo đỏ đỏ mập mạp này xong không khí tức khắc trở nên không đứng đắn nổi. Quá khó khăn, vân hứa chu bất đắc dĩ chỉ đường, hoa đầu heo xuyên qua đám tướng sĩ đang khẩn trương bận rộn đầy đường, nhanh chóng đi tới dưới cửa bị đánh đổ. Phản đồ đã bị bắt rồi, đúng là một nhánh quân đội ngày thường phụ trách trông giữ tường thành hơn 400 người. Cửa thành đang khẩn cấp chữa trị nhưng thời gian hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Vân hứa chu mặt không có biểu tình, chảm, dứt lời, nàng đưa tang viễn viễn bước lên trên tường thành. Số lượng nhân thù mà ông ta có thể trực tiếp khống chế có gần ba phần. Nàng nói, nhiều hơn ta dự đoán một chút, Tang viễn viễn đưa tay đặt lên đầu vai nàng ta, vỗ vỗ, không cần để ý, người đã làm được đủ tốt rồi. Ta biết, khóe môi vân hứa chu hiện lên nụ cười chua xót. Rốt cuộc nàng chỉ là nhiếp chính vương thôi, lão tổ tông muốn thay chủ quân để trông coi giang sơn này cũng là danh chính ngôn thuận Hai người đồng loạt nhìn về phía phương xa, bắc doanh vệ thân mặc chiến giáp màu đỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn Phía trên băng nguyên là một mảnh đỏ như máu che trời lấp đất giống như thiên hỏa vô pháp kháng cự sắp thổi bay tòa thành băng tuyết nho nhỏ này Tiếng có ngựa kêu ù ù vang vọng đến tường thành cao 30 trượng này, làm chân thành ẩn ẩn chấn động Phía trên tường thành cung thủ đã vào chỗ chỉ chờ bắc doanh vệ tiến vào tầm bắn. Nhưng mà cái đội quân này vừa tinh nhuệ lại có trang bị thượng thừa tu vi cao thâm, nỏ hay mũi tên chỉ sợ là không có bao nhiêu tác dụng. Vân hứa chú nhìn nhìn trận hình phòng ngự đang sàn sau ở phía sau cửa thành, bất động thanh sắc mà thở dài một hơi. Ngăn không được, chỉ có thể dùng tín mạng để chống đỡ kéo dài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết.